chương bốn trăm hai mươi h ỏ a d i ễ m mạn vũ xe lửa một khắc càng không ngừng đi tới trên bầu trời chẳng biết lúc nào có tầng tầng mây đen tụ tập rất nhanh liền có bông tuyết bay b ồ n g rơi xuống trên xe tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới chẳng mấy chốc sẽ có một trận đủ để hủy diệt bọn hắn tất cả mọi người thai nạn giáng lâm nếu là không có lục kinh vĩ chiếc này trên xe lửa người chỉ sợ sẽ chết đến tám chín thành trở lên lục kinh vĩ nằm ở trên giường hết sức chăm chú cảm giác phương xa đ ộ n tĩnh xe lửa khoảng cách tòa thứ nhất có khả năng nhất buộc phát núi lửa chết chỉ còn lại vài dặm khoảng cách trải qua ra các linh trí điều tra từ trung đô thị đến dương đường thị dọc theo con đường này. tổng cộng có năm tòa núi lửa chết hơn nữa còn là năm tòa hơn vạn năm đều không có phun trào qua núi lửa chết cơ hồ tất cả mọi người coi là cái này năm tòa núi lửa chết đã triệt để chết rồi đ ờ i này cũng không thể lại phun trào thế nhưng là ai cũng không biết chính là có một ngọn núi lửa không hoạt động hôm nay liền sẽ phun trào về phần đây là tự nhiên tác dụng nguyên nhân vẫn là điên thần bảng ở trong đó phát lực liền liền lục kinh vi cũng không biết điên thần bảng cũng không có nói rõ ràng nguyên nhân tại gia các ninh trí c h u y ể n tới trong tư liệu kỹ càng ước định năm tòa núi lửa chết bộc phát tỷ lệ từ một phần ngàn tỷ đến mấy vạn phần có một không các loại từ cao xuống thấp theo thứ tự sắp xếp sau đó xe lửa phải đi ngang qua tòa thứ nhất núi lửa chết phun trào tỷ lệ là 20 vạn phần có một nói cách khác 20 vạn năm có thể sẽ phun trào một lần có thể thấy được tòa này núi lửa chết phun trào tỷ lệ có nhiều thấp cũng chính là bởi vì d ạ n g này hà trung tỉnh đại đa số địa chất chuyên gia tại chắc định núi lửa phun trào thời điểm mới không có cân nhắc đến nơi đây hà trung tỉnh núi lửa chết phun trào tỷ lệ thực sự quá thấp thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy hà trung tỉnh căn bản không có khả năng xuất hiện núi lửa buộc phát loại này diệt thế thảm sự thế nhưng là tòa này buộc phát tỷ lệ chỉ có h a vạn phần có một núi lửa chết lại là năm tòa núi lửa bên trong phun trào tỷ lệ xếp tại thứ hai núi lửa chết không phải do lục kinh v ĩ không cẩn thận làm việc năm dặm bốn dặm ba dặm hai dặm càng ngày càng gần lại có chừng một dặm xe lửa liền tiến vào tòa này núi lửa chết phun trào pha vi lục kinh v ĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi lấy có khả năng đến phun trào một dặm bốn trăm l i n m ba trăm linh m hai trăm linh như c ũ không có động tĩnh lục kinh v ĩ rốt cục nhẹ nhàng thở ra xem ra không phải tòa này núi lửa chết tiếp tục hướng phía phía trước chạy đi bên ngoài tuyết lớn tung bay do bốc gào thét toàn bộ thế giới bị đ ô n g tuyết đ ầ y trời bao phủ sắc trời âm trầm lợi hại giờ phút này giữa t r ư a vừa qua khỏi thế nhưng là bên ngoài âm trầm tựa như là trạm vạng tối đồng dạng hướng ra phía ngoài nhìn lại cho người ta một loại tận thế giáng lâm ảo giác toà thứ hai núi lửa chết tại ngoài năm mươi dặm phun trào tỷ lệ đứng hàng năm t ò a xe lửa vị thứ tư xe lửa thuận lợi địa kinh qua t ò a này núi lửa chết đồng thời không có phun trào sau đó là t ò à thứ ba vẫn như c ũ thuận lợi địa kinh qua thế nhưng là toà thứ tư núi lửa lại là năm toà núi lửa bên trong có khả năng nhất phun trào hơn nửa canh giờ lục kinh vĩ nằm ở trên、giường. hết sức chăm chú cảm giác vài dặm bên trong đ ộ n g t ĩ n h sắc mặt chậm dại âm chậm xuống hắn tựa hồ cảm giác được thứ gì vê anh mấy chục dặm ở ngoài một tòa yên lặng vài vạn năm núi lửa chết đột nhiên không có dấu hiệu nào bạo phát phóng lên tận trời nhằm tương hình thành một đạo thông tin ê triệt địa hòa trụ giống như cái thê y ê ma lừng lây tại toàn bộ thiên không liền cả trên trời mảng lớn mây đen cũng bị đạo này hòa trụ trùng nát lục kinh vi quần áo cũng không mặc chỉ mặc nội khố nhảy lên đến xe lửa đích chót núi lửa bạo phát đều hướng phía trước mấy k h a n g xe tụ tập dạng này ta mới có thể bảo vệ các ngươi một bên lớn tiếng đồ lót ở ngoài xuyên tại xe lửa đỉnh c h ố c chạy một bên chạy một bên hạ đạt mệnh lệnh tất cả nhân viên bảo vệ tổ chức đằng sau mấy đoạn hành khách hướng mặt trước bốn năm khoang xe tụ tập nhanh lên hành động ai nếu là dám quấy dối ngay tại chỗ giết chết tất cả mọi người bảo trì một cái trật tự chỉ có dạng này các ngươi mới có thể mau chóng đuổi tới phía trước mấy khoang xe thu hoạch được chúng ta bảo hộ theo núi lửa phun trào tiếng ầm ầm theo lục kinh vĩ cái k i a từng tiếng núi lửa buộc phát nhắc nhở chỉnh chiếc xe lửa bên trong tất cả mọi người loạn thành một bẫy gào khóc tiếng hô hoán tiếng gào thét khắp nơi đều là tất cả mọi người một nháy m giống như con rồi không đầu đồng dạng tại xe lửa bên trong chạy loạn mắt thấy liền muốn có người đập ra cửa sổ nhảy đến xe lửa bên ngoài mà xe lửa bên ngoài là trùng điệp dây núi cùng khe ránh một khi nhảy đi xuống cơ hồ hắn phải chết không nghi ngờ mà vừa lúc này lục kinh vĩ tiếng hô hoán văng lên vốn là ở vào trong lúc bồi dối đám người lập tức có chỉ huy chen trúc lấy hướng trước mặt mấy khoang xe chạy tới trước lúc này lục kinh vĩ dùng hàn nhuận thành bằng hữu danh nghĩa đưa ra qua thiếu tá giấy chứng nhận nói là vì giúp hàn nhuận thành chữa bệnh trên xe nhân viên bảo vệ đều biết hắn biết rõ lục kinh vĩ thân phận thật không đơn giản xa xa xa tại bọn giờ phút này nghe được lục kinh vĩ ra lệnh lập tức từng cái cũng từ thất kinh bên trong an tâm dựa theo lục kinh vĩ phân phó bắt đầu duy trì trật tự ngay lúc này làm cho tất cả mọi người hoảng hốt chính là từ mấy chục dặm ở ngoài phun trào núi lửa bên trong bay tới ba viên tiêu đốt lên lửa nóng hừng hực hòn đá một khi nhường cái này ba viên hòn đá n ệ h n vào trên xe lửa chỉ sợ rất nhiều người phải chết mụ mụ ta không nên chết ồ ô, ô. lao công mau cứu ta mau đỡ ta đi qua nơi này thật nhiều người nhà ta chen không đi qua không muốn mặc quần áo chúng ta chạy mau không có thời gian viên tia núi lửa thạch giống như hướng phía chúng ta đã tới nho nhỏ trong phòng kế đường tiểu vũ ninh tiêm tiêm bạch ngọc tam nữ tuyệt vọng nhìn xem khoảng cách các nàng càng ngày càng gần núi lửa thạch trong lòng hối hận không hiểu các nàng là trước hết nhất nghe được lục kinh vĩ nhắc nhở người thế nhưng lại bởi vì đang ngủ có chút mơ mơ màng màng cho nên phản ứng chậm một chút chờ các nàng kịp phản ứng thời điểm liền thấy bên ngoài có ba viên núi lửa thạch hướng phía các nàng bay tới trong đó một viên chính chính đối các nàng g i á n phòng chẳng lẽ các nàng ba cái liền muốn như vậy chết sao ba cái thanh xuân tịnh lệ nữ hải chỉ cảm thấy toàn thân phát lệnh thân thể không thể động đậy trong đầu trống g i n g đúng lúc này xe lửa đình chót Ngầm l thi ba, ba tiếng u thuốc lục oanh phải ê minh ộ t c á ba khối núi lửa trong đá có hai khối đều bị lục kinh vĩ hỏa diễn b ả n tay đập nát thế nhưng là sau cùng một khối lại bởi vì khoảng cách quá xa lục kinh vĩ ngoài tầm tay với đánh vào thứ hai đến ngược khoang xe bên trên đem cái này khoang x e n lệnh thành sắt vụn bên trong còn sót lại ba người trực tiếp bị lệnh thành bã vụn ba người thử vong lục kinh vĩ còn có bảy người danh lệch một khi lại chết bảy người đậu kinh nhiệm vụ hai mươi sáu liền xem như thất bại đối mặt ba người này chết đi lục kinh v ĩ trên mặt nhưng không có nửa chút dị sắc bản này liền là hắn trong dự liệu ba khối núi lửa thạch chỉ có phía sau cùng một khối tạo thành thương vong nhỏ nhất bởi vì khoảng cách nguyên nhân lục kinh vĩ lại chỉ có thể đánh rất hai khối núi lửa thạch cho nên chỉ là hơi chút cân nhắc lục kinh vĩ liền từ bỏ đánh nát phía sau cùng một khối núi lửa thạch mà là lựa chọn đánh nát phía trước hai khối sẽ tạo thành càng lớn thương vong núi lửa thạch hai con h ỏ a diễm cự trường xuất hiện hai khối núi lửa thạch vỡ nát nhường chỉnh chiếc xe lửa đều yên lặng một lát thẳng đến lục kinh vĩ tiếng giống giận dữ vang lên mấy người này mới lấy lại tinh thần nhanh cho ta đi phía trước mấy khoang xe chỉ có dạng này ta mới có thể bảo vệ các ngươi bằng không mà nói lưu tại người phía sau đều sẽ chết tất cả mọi người lúc này mới như ở trong n g ộ n mới tỉnh điên cùng hướng phía trước mấy khoang xe chạy tới nếu như nói trước đó bọn hắn vẫn không rõ vì cái gì để bọn hắn đi phía trước mấy con xe hiện tại bọn hắn đã triệt để rõ ràng người kia đến cùng là ai hắn là thần ma à? lại có thể đánh ra như hỏa diễm cự trưởng đánh nát s u n g kích tới núi lửa thạch đã cứu chúng ta tất cả mọi người ta vừa vặn giống như nhìn thấy hắn hắn mặc đồ lót dáng dấp thật đẹp trai ngay tại xe lửa đỉnh đứng hiện tại chỉ có hắn có thể bảo hộ chúng ta chúng ta nhất định phải nghe hắn đi mau rộn rộn ràng ràng tiếng nghị luận bên trong thất kinh đám người thoáng an định một ít giống như thần ma đồng dạng lục kinh vĩ xuất hiện làm cho tất cả mọi người tìm được chủ kiến cũng tìm được cứu mạng hy vọng. thế nhưng là đúng lúc này lại có hai khối núi lửa thạch từ phương xa oanh kích mà đến một khối đánh phía xe lửa phía trước xe đường dây một khối đánh phía xe lửa p h ầ n bôi lục kinh vĩ liền do dự đều không có liền thẳng đến xe lửa phía trước núi lửa thạch một cái hỏa diễm cự trưởng theo lục kinh vĩ động tác đón lây sắp oanh đến xe đường dây phía trên núi lửa thạch v anh đang lái xe lái xe ánh mắt hoảng sợ bên trong khối kia núi lửa thạch tại trước mắt hắn bị oanh thành bã vụn bay xuống đầy trời đều là chỉ kém một chút khối này núi lửa thạch liền có thể a n h hủy xe đường dây sau đó chiếc này xe lửa liền muốn đứng trước xe hư người ch đằng sau khối kia núi lửa thạch lục kinh v ị đã chiếu cố không tới nặng nề g h mà đánh vào đếm ngược tiết thứ năm toa xe bên trên cái này khoang xe ngay tiếp theo phía sau tam tiết toa xe cùng một chỗ bị ngọn lửa bám p h ụ trong xe còn có bốn người cùng một chỗ bị ngọn lửa mai táng thử vong nhân số đạt đến bảy người lục kinh v ị trên mặt biểu lộ có chút dữ tợn đều cho ta tốc độ nhanh một chút chậm thêm hạ tràng liền cùng đằng sau năm khoang xe bên trong người đồng dạng bị hoành thành bám vụn tất cả nhân viên bảo vệ tăng thêm tốc độ liền xem như bỏ cũng muốn mau chóng cho ta leo đến phía trước năm khoang xe chỉ có dạng này ta mới có thể bảo vệ các ngươi còn có nhất định phải bảo trì trật tự nếu là có người quấy rối trực tiếp súng giết người trước mặt đi mau tăng thêm tốc độ không có thời gian bảo trì trật tự càng loạn đi càng chậm mọi người không nên chảy lớn không phải chúng ta đều không sống nổi nghe nhân viên bảo vệ hiện tại loại thời điểm này ngàn b ạ n không thể loạn lôi cuốn lấy đánh nát mấy khối núi lửa thạch dư uy lục kinh vĩ nhiều lần nhắc nhở phải gìn giữ trật tự tăng thêm tốc độ lại thêm xe lửa bên trong nhân viên bảo vệ hỗ trợ tất cả mọi người đều đâu vào đấy hướng phía phía trước mấy khoang xe tụ lại đi qua chung q a n h từng khối núi lửa thạch liên tiếp không ngừng mà rơi xuống tiếng oanh minh vang lên liên、miên. chương p i đều bốn ú i lửa trăm hai r mươi mốt thanh đồng xáo trang còn tốt chính là tiếp xuống một đoạn thời gian không còn đồng thời oanh tới, tới mấy khối cũng không phải như vậy phân chia lục kinh vĩ đều có thể kịp thời đập nát ngay cả như vậy một số thời khắc lục kinh vĩ tốc độ phản ứng vẫn là theo không kịp núi lửa thạch oanh kích tốc độ theo giáo lực càng lúc càng lớn lục kinh vĩ thời gian dần qua có chút nắm chắc không nổi n ú i l ử a t h ạ c h phanh kích phương hướng trong mắt chợt loại sáng lục kinh vĩ đem còn lại hai cái tự do động kinh điểm cũng thêm đến thuộc tính của mình bên trên Tính danh, lục kinh vĩ. Thực lực đánh giá, Thiết Trang, Thược Thể chất, Tuổi thọ, 186 tuổi. Trang ta ta ta Chí danh, Kinh đánh lượng, Nhanh nhẹn, Động Kinh chỉ số, Bạch bản trang chuyên môn bản năng, ta đi ta cường mánh, chim nhỏ Hác phẩm. chỉ Bạch chim Lục lực Lực lực, giá, đi Vĩ. Sáo Sáo số, lần này chứa đựng tự do động kinh điểm lần nữa phát huy tác dụng cực lớn nhường lục kinh vị miễn đi nhiệm vụ thất bại trừng phạt xe lửa đã đem tốc độ tăng lên tới lớn nhất kiệt lực muốn mau rời khỏi núi lửa phạm vi bao phủ lục kinh vĩ nội lực trong cơ thể đã tiêu hao hết mấy lần nếu không phải nhiên mệnh giới chỉ có thể lấy cực nhanh tốc độ bổ sung lục kinh vĩ tiêu hao nội lực chỉ sợ lục kinh vĩ đã sớm không tiếp tục kiên trì được xe lửa bên trong tất cả mọi người đã tụ tập ở phía trước năm khoang xe bên trong cái này năm khoang xe trong lít nha lít nhít đều là người tầng tầng lớp lớp tựa như là cá mập đồ hộp đ ồ n g dạng lục kinh vĩ có thể bảo vệ cực hạn liền là cái này năm khoang xe nếu là lại nhiều liền bảo hộ không được mà sở dĩ muốn tại đầu xe vị trí chính là vì có thể kịp thời đánh nát rơi vào xe lửa phía trước trên đường dây núi lửa thạch bất quá nhường lục kinh vĩ lo lắng chính là Vạn n h ấ t con thạch núi lửa r ơ i vào c à n g xa xôi trời ê n đ ư n đường g dây, kích hủy đường dây, hủy kích c h ế c mây á y nguy xe lửa liền tử hiểm. Hiện tại tử vong n h n s đen đến 7 người, chỉ cần lại chết 3 người, lại kinh nhiệm chỉ chết động vụ liền x m h thất ư bước ạ i đợi kinh đến đó đó đ con lúc lục là chờ vị một ờ n Lần này động kinh nhiệm g chết. t vụ, r ư nay chưa từng hôn cùng chưa mấy có hiểm, lên bao tuyết của vũ xa xa núi lửa như cũ tại phóng thích lấy nó h u n g uy ô trầm trầm trên bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua một đạo núi lửa thạch giống như lưu tinh bình thường rơi xuống tại xe lửa chung quanh dọa đến xe lửa bên trong tất cả mọi người run lẩy bẩy phương viên trăm dặm giống như nhân gian địa ngục đồng dạng lục kinh vĩ liền đứng tại năm khoang xe giữa miệng trong ngậm một điếu thuốc tàn thuốc phát hỏa tinh phất phới một khi có núi lửa thạch hướng phía xe lửa bành tới một đốm lửa liền sẽ rơi vào lục kinh vĩ trong lòng bàn tay sau đó một cái hỏa diễm cự trưởng liền sẽ chống g ố n g mà lên đánh nát khối núi lửa thạch mặc dù không nhìn thấy xe lửa trước ạ i xe l ử đó ta nhìn thấy hắn hắn mặc đồ lót tướng mạo có chút thanh tú mà lại mượn có uy nghiêm nhìn thấy hắn tựa như là nhìn thấy trong truyền thuyết tiên phật đồng dạng hắn tại sao muốn đem đồ lót ở ngoài xuyên âu chẳng lẽ hắn là siêu nhân đồng tộc c bất quá siêu nhân không phải đ ồ lót ở ngoài xuyên à, cảm giác thật kỳ quái nha đoán m ỏ cái gì đâu lúc trước hắn cùng chúng ta là một cái toa xe núi lửa phun trào thời điểm hắn đang ngủ thế nhưng là không nghĩ tới đột nhiên phát sinh dạng này ngoài ý m u ố n vì cứu chúng ta hắn liền y phục cũng không kịp mặc liền vọt tới xe lửa lên đầu ngươi cho rằng hắn là cố ý muốn làm như thế à, hắn là không có thời gian mặc quần áo nguyên lai、like、là dạng này là ta trách lầm vị này anh hùng chờ còn sống sau này trở về ta nhất định phải vì hắn lập địa viết t r u y ề n cảm tạ hắn hôm nay ân cứu mạng còn muốn đem hắn quang huy sự tích san phát đến hà trung nhật báo bên trên làm cho tất cả mọi người đều học tập hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm tinh thần lại nói hắn lợi hại như vậy sẽ không phải thật là siêu nhân hậu đại a trong xe tất cả hành khách một bên nơm nớp lo sợ mà nhìn xem ngoài cửa sổ bay múa núi lửa thạch một bên khe khé bàn luận bốc cháy trần xe lục kinh vĩ giải quyết lấy sợ hãi trong lòng cùng sợ hãi vào giờ phút này xe lửa khoảng cách phun trào núi lửa càng gần một ít hướng phía xe lửa đập tới núi lửa thạch càng nhiều lục kinh vĩ trước mặt hỏa tinh bay múa từng cái hỏa diễm bàn tay theo h hiện tại xe lửa bên trong thật là không thể lại chết người lại chết xuống dưới cái này động kinh nhiệm vụ thật muốn xong đời vê anh vê n h vê n h từng khối núi lửa thạch tại lục kinh vĩ trước mặt vỡ nát hô hấp của hắn có chút rồn dập lên núi lửa thạch rơi vào có chút quá thường xuyên hắn dần dần cũng có chút ăn không tiêu mà lại theo khoảng cách núi lửa càng ngày càng gần sát trời lại càng ngày càng mờ lục kinh vĩ chậm rãi có chút không chú ý được đi vào chỗ rơi đập núi lửa thạch nếu không phải hắm vừa mới lại tăng thêm một điểm nhanh nhẹn cùng một điểm trí lực chỉ sợ đã sớm có núi lửa thạch rơi vào năm khoang xe chúng dùng cái này lúc giờ phút này nằm khoang xe bên trong người quần dày đặc trình độ chỉ cần rơi xuống một khối núi lửa thạch chí ít cũng có thể đập chết năm sáu người động kinh nhiệm vụ hai mươi sáu cũng liền thất bại lục kinh vĩ đã dốc hết toàn lực phong tuyết c ủ a vũ lục kinh vĩ đổ lót bên trên đã tràn đầy phá động đều là bị tản mát núi lửa đá bể c ạ n b ã tiêu hủy thế nhưng là hắn đã không có thời gian bận tâm những thứ này một đoạn thời khắc tại lục kinh vĩ ánh mắt hoảng sợ bên trong một khối to bằng đầu nắm tay núi lửa thạch nhập vào đầu xe người điều khiển vị trí giờ phút này lục kinh vĩ còn tại tiết thứ năm toa xe hắn vừa mới đánh nát đánh phía tiết thư năm toa xe một khối núi lửa thạch thế nhưng là không có chú ý một khối to bằng đầu nắm tay núi lửa thạch liền đánh vào đầu tàu a đầu tàu vị trí chuyển đến một tiếng h é t thảm tử vong nhân số đạt đến tám người xe lửa lái xe bị nện chết rồi t r u n g quanh núi lửa thạch rơi vào gấp hơn thế nhưng là xe lửa đã không có lái xe lục kinh vi trên trán xuất hiện từng tầng từng tầng mồ hôi lạnh nếu là không có điều khiển lời nói xe lửa mặc dù còn có thể dựa vào quán tính tiếp tục đi tới thế nhưng là đi thêm về phía trước không xa liền là một chỗ đường rẽ vạn nhất xe lửa ngọc nhầm phương hướng làm sao bây giờ một khi quẹo vào khoảng cách núi lửa thêm gần đầu kia đường rẽ. hoặc là vọt thẳng ra đường dây tử vong nhân số tuyệt đối chẳng mấy chốc sẽ qua m ư ờ i người ngay tại lục kinh vĩ tay chân băng lãnh gần như sắp muốn lúc tuyệt vọng hắn nghe được đầu tàu vị trí chuyển đến một trận tiếng hoan hô không có việc gì chúng ta nơi này có biết điều khiển xe lửa ta mấy năm trước đã lái qua xe lửa hiện tại tay người này còn không có quyền đâu yên tâm để cho ta tới không nên hướng dương đường thị đầu kia lối rẽ nơi đó càng đi về phía trước khoảng cách núi lửa quá gần chúng ta đi một cái khác đầu lối rẽ đầu xe chuyển đến đối thoại thanh nhường lục kinh vĩ trầm tĩnh lại còn tốt cuối cùng không có đi đến tuyệt lộ l ụ c k i n h v ĩ một bên hấp thu n h i ê n mệnh giới c h ỉ bên trong tinh tần h u nội lực một bên tiếp tục ngăn cản đầy t r ờ i hành t ớ i núi lửa thạch theo xe lửa đi lên thông hướng một cái khác t h ị đường rẽ khoảng cách phun trào núi lửa càng ngày càng x a l ụ c k i n h v ĩ t r ê n người áp lực c ũ n g càng ngày càng nhỏ vain vain theo hai tiếng anh minh kéo t ạ i t i ế t tư năm toa xe phía sau thứ sáu cùng thứ bảy khoang xe bị hai khối núi lửa thạch đánh n á t quân c ộ n lấy đ ổ vào đường dây bên ngoài bây giờ chinh c h i ế c xe lửa c h ỉ còn lại năm cúc tất cả mọi người tụ tập tại cái này năm khoang xe bên trong tiếp tư năm trong xe hành khách thậm chí có thể nhìn thấy sau lưng cấp tốc biến mất đường dây từng đoá từng đoá bông tuyết cũng theo gió lớn tung bay tiền đến đem rất nhiều người cóng đến run l y bẫy vào giờ phút này bọn hắn liền như là đi tại tận thế đường sắt bên trên hơi không cẩn thận chờ đợi bọn hắn liền là tử vong kết quả lục kinh vi tựa như là bọn hắn thủ hộ thần vì bọn họ phù hộ suốt một phương bình an t r i đ i ể năm tiết hỏa xe phi nước đại khoảng cách phun trào núi lửa càng ngày càng xa động kinh nhiệm vụ hai mươi sáu đã hoàn thành độ hoàn thành tám mươi năm ưu dị có ban thưởng không trừng phạt ban thường một động kinh điểm năm hai ban thường hai chứng minh phát điện khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có 20 phút phải chăng từ bỏ lần này độ hoàn thành tiếp tục tiến hành động kinh nhiệm vụ 26. nửa giờ sau xe lửa triệt để rời đi núi lửa phun trào khu đi tại an toàn đường sắt bên trên tất cả mọi người rốt cuộc không cần lo lắng từ trên trời giáng xuống núi lửa thạch còn có tùy thời có khả năng đến tử vong nguy cơ may mắn là xe lửa trước mặt đường dây vẫn luôn bình an vô sự lúc này mới khiến cho xe lửa có thể thuận lợi lái rời nguy hiểm khu đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là lục kinh vĩ một đường phù hộ này mới khiến trên xe lửa người may mắn thoát khỏi tại khó bằng không mà nói người trên xe hiện tại chỉ sợ đã chết gần hết rồi Bất quả nếu phải không có đối mặt chuyện nguy hiểm như vậy trên xe lửa chỉ là chết tám người cái này không thể không nói là một cái kỳ tích theo xe lửa rời đi nguy hiểm khu hoàn toàn an toàn rồi trên xe lửa căng thẳng tiếng lòng các hành khách rất nhiều cũng nhịn không được ôm đầu khóc giống nhìn xem phương xa phóng lên tận trời hỏa d i ễ m từng đợt nghĩ mà sợ chỉ thiếu một chút xíu bọn hắn tất cả mọi người liền chết xe lửa đ ỉ n h chót lục kinh vĩ khỏe miệng s ẹ t qua một vòng tiêu d u n g đem trong đó một viên động kinh điểm thêm đến lực lượng phía trên sau đó lục kinh vĩ thuộc tính liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất thính danh lục kinh vĩ thực lực đánh giá thanh đồng s á o trang hạ phẩm thể chất hai mươi hai lực lượng hai mươi hai nhanh nhẹn hai mươi hai trí lực hai mươi hai tuổi thọ hai trăm l i sáu tuổi động kinh chỉ số bảy ba trăm bạch bản xáo trang chuyên môn bản năng ta đi ta cường tám Điện. theo bốn hạng cơ bản thuộc tính toàn bộ đạt đến hai mươi hai lục kinh vi thực lực đánh giá lần nữa phát sinh một lần đại đột phá hãn từ hát thiết sáu trang tấn thăng đến thanh đồng sáu trang tri cảnh tấn thăng về sau lục kinh vi có thể rõ ràng cảm giác được thực lực mình tăng trưởng vào giờ phút này lục kinh vi dù cho không sử dụng nội lực cùng ma pháp vẹn vẹn bằng vào bốn hạng cơ bản thuộc tính lực lượng liền có thể cùng tổng huyện cấp võ giả địa vị ngang nhau t h lực lượng phía trên lục kinh vĩ hai mươi hai lực lượng cùng phó huyện cấp luyện thể võ giả không sai bị lắm nhưng là phó huyện cấp luyện thể võ giả nhanh nhẹn liền kém xa tít tắp lục kinh vĩ hai mươi hai nhanh nhẹn bọn hắn tu luyện không đến phía trên này trừ phi là luyện khinh công loại hình võ công về phần trí lực cũng không cần nói cái khắc võ giả cái nào có thể cho mình gia tăng trí lực động c kinh chỉ số cũng tăng lên một điểm từ sáu ba trăm điểm tăng lên tới bảy ba trăm điểm khoảng cách leo lên điên thần bảng lại đi tới một bước giải về phần tuổi thọ thế mà trọn g vẹn tăng lên hai mươi năm từ một trăm tám mươi sáu tuổi nhảy tới hai trăm linh sáu tuổi như thế lâu đời tuổi thọ dưới tình huống bình thường chỉ có quốc cấp trở lên cường giả mới có được giải như thế sinh mệnh thế nhưng là lục kinh vĩ bất quá là một cái vừa đặt chân phó thị cấp v õ giả thế mà liền có được khủng bố như thế tuổi thọ điên thần bảng ban thưởng động kinh điểm quả nhiên là so nội lực cường đại gấp trăm ngàn lần trí bảo trọng yếu nhất chính là theo lục kinh vĩ tấn thăng đến thanh đồng sáo trang trí cảnh hắn lại lấy được một hạng chuyên môn bản năng ta biết lòng của nàng cái này chuyên môn bản năng lại là vô số người đều tha thiết ước mơ độc tâm thuật chỉ cần thực lực đầy đủ liền có thể đọc đến bất cứ người nào nội tâm bên trong ý nghĩ cái này chuyên môn bản năng nếu là lợi dụng thỏa đáng lục kinh vi thực lực đem nâng cao một bước sự nghiệp cũng đem liên tục tăng lên lục kinh vi cũng không nghĩ tới thanh đồng sáo trang chuyên môn bản năng lại là đ ộ c tâm thuật ánh mắt chuyển động lục kinh vi thấy được xe lửa khía cạnh một nữ hải nữ hải kia liền là đường t i ể u vũ chuyên môn bản năng ta biết lòng của nàng phát động thật may mắn nha dưới loại tình huống này còn có thể chạy thoát ta thật sự là quá may mắn ồ、oh、ồ、oh. về sau ta cũng không tiếp tục muốn ngồi lớp này xe lửa không nghĩ tới lục kinh vĩ chẳng những là trường sinh võ quán quán chủ còn là một vị thực lực khủng bố như vậy siêu nhân khó trách nhiều như vậy đại nhân vật đều chủ động gọi điện thoại cho hắn nguyên lai、like、là dạng này nha về sau ta còn muốn tiếp tục hay không truy hắn đâu ta cảm giác cùng hắn t r ê n l ệ n h thật lớn nha một cái trên trời một cái dưới đất chuyện cổ tích trong bạch mã vương tử cùng cô bé lọ lem có sự thật tồn tại sao thật đáng b u ồ n b ự c lục kinh vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng tiểu dung không nghĩ tới đường tiểu vũ tiểu mỹ nữ này thế mà biết rõ thân phận chân thật của hắn khó trách trước đó nàng nhiều lần chủ động cùng mình bắt chuyện nguyên lai、like、là nổi lên tâm tư khác mà Còn trong ố t i mắt cánh c ba quang khẽ nhúc ních lục kinh vĩ lại đối đường tiểu vũ bên người bạch ngọc cùng ninh tiêm tiêm thi triệt ta biết lòng của nàng về nhà về sau ta nhất định phải triệt để quên mất chuyện này thật là khủng khiếp thật là khủng khiếp nhà cũng không tiếp tục nghĩ nhớ k ỹ chuyện đã xảy ra hôm nay ta kém chút liền bị núi lửa thạch đập chết lục kinh vĩ rốt cuộc là ai lại có thể phát ra hỏa d i ễ m bàn tay hắn sẽ không phải là quái thú đi hắn cũng tốt kinh khủng thật là khủng khiếp nha quái thú đồng dạng nam nhân nếu không phải hắn đã cứu chúng ta ta nhất định sẽ mang hắn bạch ngọc ý nghĩ nhường lục kinh vĩ dợ khóc dợ cười không nghĩ tới cô gái này nhát gan như vậy không nghĩ tới lục kinh vĩ lại là v õ giả vẫn là thực lực đã đạt tới thị cấp v õ giả hắn nhìn vẫn chưa tới hai mươi tuổi đi thực lực làm sao lại lợi hại như thế ta tử vừa ra đời liền bắt đầu đặt nền bóng chuyên cần khổ luyện mấy chục năm. Vào giờ phút nhìn à y cũng bất quá đem nội lực nội tăng lên tới tổng bất tới quá đem tri ninh tiêm tiêm ý nghĩ lục kinh vĩ không khỏi sợ hãi cả kinh cẩn thận cảm giác lại ngạc nhiên phát hiện tại trong cảm nhận của hắn ninh tiêm tiêm như c ũ chỉ là cái phổ thông nữ h à i trên thân liền nửa điểm nội lực khí tức ba động đều không có hẳn là nàng tu luyện lợi hại gì ẩn nấp công pháp có thể che giấu mình nội lực liền liền lục kinh vĩ cũng cảm giác không ra thực lực chân chính của nàng phải biết cao tới hai mươi hai thể chất cùng trí lực lại thêm phó thị cấp nội lực ba điệp gia cấp lục kinh vĩ mang đến cực kỳ cường đại lực cảm giác cơ hồ tương đương với lục kinh vĩ tu luyện một môn trung thượng đẳng cảm giác công pháp thế nhưng là liền là dưới loại tình huống này lục kinh vĩ một cái phó thị cấp võ giả lại cảm giác không ra một cái tổng huyện cấp võ giả thực lực n g ấ m lại lục kinh vĩ đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ninh tiêm tiêm đến cùng tu luyện chính là cái gì ẩn nấp công pháp sao lại mạnh mẽ như thế lục kinh vĩ lần nữa đối ninh tiêm tiêm thi triển ta biết lòng của nàng đồng thời gia tăng trí lực cận chiến muốn lật xem ninh tiêm tiêm ký ức chỉ là nhường lục kinh vĩ một là lật xem ký ức đối với trí lực tiêu hao rất nhiều mà lại ninh tiêm tiêm vẫn là tổng h u y ệ n cấp võ giả thực lực vẹn vẹn cùng lục kinh vĩ t r ê n h lệch một cái đại cảnh giới lật xem càng thêm p h i sức lật nhìn nửa ngày lục kinh vĩ cũng không có tìm được môn ký ức h ắ n trí lực cũng đã tiêu hao không ít xem ra ninh tiêm tiêm trong trí nhớ liên quan tới môn này ẩ nấp n công pháp nội dung ẩn tàng tương đối sâu muốn tìm được không biết muốn khi nào đương nhiên lục kinh vĩ cũng có biện pháp càng nhanh tìm tới tỉ như dẫn dụ ninh tiêm tiêm nhớ tới ở nấp công pháp sự tỉnh hoặc là trực tiếp đánh mất xịu nàng n h ư n g ninh tiêm tiêm phản kháng lực xuống đến thấp nhất dạng này lục kinh vĩ li bất quá ngẫm lại có được bốn hạng cơ bản thuộc tính về sau hắn đối lực lượng trong cơ thể điều khiển đã đạt tới thường nhân theo không kịp tình trạng liền xem như không thi triển ẩn nấp công pháp cũng có thể bằng vào thuộc tính của mình đem thực lực cận tảng vô cùng tốt không chiếm được môn kia ẩn nấp công pháp cũng không có liên quan quá nhiều suy nghĩ tỉ mỉ một cái lục kinh vi tạm thời từ bỏ đánh cắp ninh tiêm tiêm ẩn nấp công pháp suy nghĩ ngồi xếp bằng m u ố n khôi phục thể nội tiêu hao nội lực trước đó bảo vệ xe lửa cử động nhường lục kinh vi tiêu hao rất nhiều mà lại trên người hắn cũng bị một ít núi lửa đá bể khối đánh ra một ít thứ tổn thương hiện tại cũng nên hào hào trị liệu một cái chung q u n h vẫn như cũ ph xe lửa hơi hãm lại tốc độ hướng xuống một cái nhà ga bước đi nửa giờ sau xe lửa dừng ở trường ninh đứng lục kinh vi trực tiếp từ trên xe lửa nhảy xuống tới hướng phía đứng đi ra ngoài giờ phút này hắn đã mặc vào áo ngoài không tại đổ lót ở ngoài xuyên qua nhìn xem lục kinh vi đi xa thân ảnh trên xe lửa tất cả mọi người vì đó im lặng sau một lát bọn hắn cùng nhau hướng phía lục kinh vĩ bọn hắn rất nhiều người cũng đã chết không nghĩ tới chúng ta hoa quốc cũng có dạng này siêu anh hùng bất quá tổng cho người ta một loại không thực tế cảm giác giống như là đang nằm mơ đầm dạng chúng ta trước đó sẽ không xuyên qua đến c ó xe lửa phun trào cùng siêu anh hùng thế giới a ta cả một đời cũng sẽ không quên sự tình hôm nay còn có cái này như là thần ma đồng dạng nam nhân còn có cái kia kista tại việt đời thứ hai bất quá cùng cái kia tại việt đời thứ hai so sánh ta còn là càng ưa thích cái này nam nhân hắn quá lợi hại đơn giản tựa như là trong truyền thuyết thần thoại tiên phật đồng dạng ta đã đem trước đó hình tượng đều vô xuống tới chờ một lúc ta liền đem những hình ảnh này phát đến vòng bằng h ư u hhhh chỉ là những ngày mang đi. Mang đi trên xe lửa hành khách tiếp nhận giáo dục thời điểm lục kinh vi đã tiến vào trường ninh nhà ga phụ cận nhà khách bắt đầu xem xét động kinh nhiệm g vụ hai mươi sáu hạng thứ hai ban thưởng chứng minh phát điện một bản tu luyện mà pháp biệt tịch khe cho mày cẩn thận kiểm tra một hồi phát hiện bản này c h í n h minh pháp điện lại là một bản trung thượng đ ẳ n g ma pháp đ i ệ n tịch tu luyện về sau có thể tăng lên chính mình ma pháp lực tại phía tây thế giới xem như không tệ ma pháp đ i ệ n tịch bất quá lục kinh vĩ lại cũng không như thế nào hài lòng cùng tiện hắn một bản ma pháp đ i ệ n tịch còn không bằng tiện hắn một ít có thể tăng lên nội lực bảo vật bây giờ ma pháp của hắn lực mới vừa vận đạt tới cấp độ ép thượng giai cùng nội lực so sánh tranh lệch quá nhiều liền xem như lợi dụng bản này c h í n h minh pháp điện tăng lên ma pháp của mình lực uy lực cũng kém xa tít tắc phó thị cấp nội lực cùng thanh đồng xáo trang cấp bốn hạng cơ bản thuộc tính đối với hắn thực lực tăng trưởng tăng cao không lớn lần này động kinh nhiệm vụ hai mươi sáu nguy hiểm như vậy điên thần bảng cũng không nói cho hắn một kiện để cho người ta hài lòng ban t h ư n g phẩm lắc đầu lục kinh vĩ vẫn làm ở ra c h í n h minh p h á p điện bắt đầu học tập theo từng tờ một c h í n h minh p h á p điện lật qua lục kinh vĩ trung đan điền bên trong ma pháp lực lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu tăng trưởng một đoạn thời khắc lục kinh vĩ chỉ cảm thấy thể nội truyền đến một tiếng thanh minh ma pháp của hắn lực đột phá cấp độ ép thượng giai bình cảnh đặt chân cấp é、e、hạ giai vậy mà lúc này giờ phút này một bản chứng minh pháp điện bất quá lật ra vài tờ còn có hơn trăm tràng không có lật xem lục kinh vĩ tiếp tục xem tiếp phía trên anh ngữ từ đơn rất không lưu loát bất quá còn tốt lục kinh vĩ anh ngữ đã qua cấp tám có thể xem hiểu nội dung phía trên thời gian từng giờ từng phút chạy xuôi lục kinh vĩ trung đan điển bên trong ma lực chi vân tăng trưởng tốc độ cực nhanh một m phương viên một năm thức vông tròn hai m phương viên ba m phương viên mãi cho đến gần chín m phương viên bản này chứng minh pháp đ i ể n lục kinh vĩ mới toàn bộ xem hết mà lúc này giờ phút này lục kinh vĩ ma pháp thực lực đã đạt đến cấp e thượng giai chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá cấp e bình cảnh đặt chân cấp d chi cảnh mà cấp d ma pháp sư đ nhìn nhìn chương đ bốn trăm hai mươi ba áo thính danh lục kinh vĩ thực lực đánh giá thanh đồng sáo trang hạ phẩm thể chất hai mươi hai lực lượng hai mươi hai nhanh nhẹn hai mươi hai trí lực hai mươi hai tuổi thọ hai trăm một mươi hai tuổi động kinh chỉ số bảy nghìn ba trăm linh bạch bản sáo trang chuyên môn bản năng ta đi ta cường ta mãnh chim nhỏ hai đại điều hắc thiết sáo trang chuyên môn bản năng mỹ nhân như họa ta ngự b ă ngàn thanh đồng sáo trang chuyên môn bản năng ta biết lòng của nàng còn thừa động kinh điểm bốn mai từ cấp độ f thượng giai đột phá đến cấp e thượng giai lục kinh vĩ tuổi thọ tăng lên sáu năm đây là ma pháp lực đột phá cấp lục kinh vĩ mang tới tuổi thọ tăng trưởng chỉ có sáu năm thời gian thế nhưng là trước đó lục kinh vĩ nội lực từ tổng thôn cấp một đường đột phá đến tổng trấn cấp thời điểm lục kinh vĩ tuổi thọ tăng lên tám năm tả hữu nghe nói bây giờ các môn các phái đều có không ít ngoại quốc đồ đệ bọn hắn vì đạt được càng thêm kéo dài sinh mệnh dứt khoát từ bỏ đối ma pháp tu luyện đầu nhập vào bác đại tinh thâm nội lực ôm ấp tiếp nối là bởi vì hoa quốc thâm căn cố đến môn phái góc nhìn cùng đối ngoại người trong nước không tín nhiệm những người tây phương này rất ít có thể học được hoa quốc các môn các phái đỉnh tiêm nội công tâm pháp cái này cũng khiến cho rất nhiều ngoại quốc ma pháp sưu một mực đối hoa quốc võ công nhìn chằm chằm theo ma pháp lực đột phá lục kinh vi thực lực cũng thoáng tăng cao hơn một chút phó thị cấp nội lực hạ phẩm thanh đồng s á o trang cấp e thượng giai ma pháp lực ba đẹp i ra nhường lục kinh vi thực lực tổng hợp vô hạn tới gần chính thị cấp đỉnh phong võ giả liền xem như cùng tổng thị cấp võ giả đối đầu lục kinh vĩ cũng có toàn thân trở ra n ắ m chắc dù sao hắn còn nắm giữ mới chuyên môn bản năng ta biết lòng của nàng chỉ cần liệu mạng tiêu hao nhiều hơn một ít trí lực cũng có thể nhìn thấu tổng thị cấp võ giả nội tâm biết rõ hắn sau đó phải làm cái gì biết rõ như thế nào xuất chiêu như thế nào đối phó hắn có c h ỗ chuẩn bị về sau coi như tổng thị cấp võ giả thực lực ở xa lục kinh vĩ phía trên cũng không làm gì được lục kinh vĩ thậm chí hơi không cẩn thận còn có thể bị lục kinh vĩ gây thương tích cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại lục kinh vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng tiêu dung hướng nhà khách bên ngoài đi đến hiện tại cũng nên về nhà lần này động kinh nhiệm vụ ban thưởng mặc dù chẳng ra sao cả thế nhưng là tấn thăng thanh đồng sáo trang sau đạt được chuyên môn bản năng lại làm cho lục kinh vĩ hết sức hài lòng có cái này chuyên môn bản năng sau này mình vô luận là luận võ tranh tài vẫn là thương nghiệp cạnh tranh hay là truy cầu nữ hai tử không đúng là hiểu rõ bạn gái tình huống kịp thời quan tâm nàng chiếu cố nàng đều điên liền yêu xuất phẩm chuyên môn bản năng, hiệu quả chiếm cư cực của thế không hổ thần phẩm biết người tiên. môn Ta lớn. lòng là là nàng báng bản năng, sau một ngày lục kinh vĩ xuất hiện tại nam hà huyện huyện ủy thư ký chuyên môn văn phòng trong văn phòng nam hà huyện huyện ủy thư ký huyện trưởng phó thư ký các loại nam hà huyện nhân vật thực quyền một cái không kém tất cả đều đàng hoàng ngồi tại hạ đầu trừ cái đó ra còn có nam hà huyện hoa hạ vương triều mấy tên cao tầng đồng dạng ngồi ở phía dưới cung cung kính kính nhìn xem cao cư thủ tịch lục kinh vĩ lục kinh vĩ mỉm cười nhìn xem bọn họ nói từ nam hà huyện đến lục gia trang phụ cận đường cái Ta hy vâng ọ n ngày mai là có thể khởi công, đồng thời đầu này đường cái muốn trải tốt, càng rắn đừng g gì. là mai ra khởi thời cái trải phải trải có chắc, thể tốt, đầu đề vấn v đại nhân lôi bình cung kính đạo tại hắn phía dưới nam hà huyện huyện ủy thư ký các loại thế tục thế gian nhân vật cao tầng cũng gật đầu cung kính nam hà huyện huyện ủy thư ký đỗ thành nói bổ sung chi châu đại nhân xin yên tâm ngày mai đường cái nhất định sẽ đúng giờ khởi công trong vòng một năm liền có thể t r ả i tốt ừ n ta sẽ ở đầu này trên đường lớn đầu tư ba trăm triệu hoa nguyên cho nên các ngươi không cần lo lắng tiền bạc vấn đề cứ dùng tốt nhất vật liệu đem đầu này đường cái kiến tạo càng tốt hơn lục kinh vĩ cười nói lôi bình vội và nói g n đại nhân không cần như thế khai thông đầu này đường cái là chính phủ chức trách sao có thể dùng đại nhân tiền đâu đúng vậy à chi châu đại nhân trước kia là chính phủ chúng ta làm việc bất lợi chậm chạp không có khai thông đầu này đường cái đây đã là chúng ta thất trách nếu là lại dùng chi châu đại nhân tiền chúng ta nam hà huyện chính phủ thật sự là mặt mùi không ánh sáng còn xin chi châu đại nhân cho chúng ta một cơ hội bù đắp làm một chút g ầ y teo đỗ thành cũng đầy mặt sợ hãi địa đạo lục k i n h vi khoát tay áo nam hà huyện tài chính tình trạng ta biết các ngươi cũng không cần mạo xưng là trang hào hán cùng để các ngươi vay mượn khắp nơi đi xuất số tiền này sau cùng khiến cho người người oán trách còn không bằng ta sẽ tự bỏ ra miễn cho, cho các h o c người cũng cho chính ta lưu lại đeo danh mà lại là quê quán người làm một ít chuyện cũng là ta phải làm nói đến đây nhớ tới lục gia trang các phụ lao hương thân những năm gần đây đối bọn hắn người một nhà chiều cố lục kinh vĩ đã cảm thấy mắc nợ hắn nhóm quá nhiều mà lại với hắn mà nói ba trăm triệu hoa nguyên chẳng qua là một con số dễ như trở bàn tay liền có thể lấy ra hiện tại hắn mỗi tháng thu nhập cũng không chỉ số tiền này xuất ra một tháng thu nhập mà sống nuôi hắn quê hương người làm chút chuyện cũng làm cho phụ mẫu về sau lui tới dương đường thị thời điểm thuận tiện m ộ t ít, cả i biến lục gia trang cuộc sống của mọi người cái này lại đáng là gì khoe miệng s ẹ t qua một vòng tiếu dung lục kinh vĩ vươn người đứng dậy đi ra phía ngoài chuyện này vậy cứ thế quyết định t i ề n ta bỏ ra công trình giao cho các người mau chóng đem đầu này đường cái xây xong vâng đại nhân trong văn phòng tất cả mọi người liền vội vàng đứng lên cung cung kính kính đưa mắt nhìn lục kinh vĩ ra ngoài không nghĩ tới vị này hoa hạ vương triều chi châu đại nhân trẻ tuổi như vậy hắn nhìn bất quá hai mươi tuổi ra m ặ đi thế mà đã là thị cấp v õ giả thật sự là quá lợi hại trọng yếu nhất chính là vị này chi châu đại nhân quê hương ngay tại chúng ta nơi này không nghĩ tới chúng ta nam hà huyện cũng sẽ xuất hiện như thế một vị đại nhân vật về sau phải thật tốt đối đ ạ i lục gia trang thật lực cùng chi châu đại nhân nhờ v à chút quan hệ người nói không sai ta cũng là nghĩ như vậy đầu này thông hướng lục gia trang đường cái giao cho ta tới phụ trách đi trong vòng một năm ta tuyệt đối có thể đem nó làm thật xinh đẹp còn cần được một năm à trong vòng nửa năm ta liền có thể làm tốt cho nên đầu này đường cái vẫn là giao cho ta đi đúng rồi nếu là tu đường cái một khi tu đến lục gia trang phụ cận ra em núi thời điểm chẳng phải là vô pháp tiếp tục hướng bên trong tu không bằng ta tại đường cái cuối cùng sơn phong ở giữa xây dựng một đầu thông qua lục gia trang thềm đá đường dạng này cũng thuận tiện lục gia trang thôn dân ra vào nhìn thấy lục kinh vĩ rời đi chấm thấp tiếng nghị luận tại trong phòng hợp vang lên tất cả mọi người tại ân cần nghĩ đến làm như thế nào lấy lòng lục kinh vĩ đạt được lục kinh vĩ thưởng thức cùng coi trọng thân là tam thị chi châu hơn nữa còn phụ trách giám sát đại quyền vào giờ phút này lục kinh vĩ quyền lực tri đại không chút nào ở thế tục thế gian tỉnh cấp thực quyền quan lớn phía dưới nam hà huyện n h ữ n g này thế tục đám quan chức đối mặt dạng này một vị cao hơn bọn họ mấy cấp bậc quá lớn như thế nào khả năng không tận lực định b ỡ lấy lòng liền xem như nam hà huyện hoa hạ vương triều đám võ giả cũng đối lục kinh vĩ thế nhưng là chính ngũ phẩm đại quan mà bọn hắn cao nhất bất quá chính b á t phẩm hai người t r ê n lệch mấy phẩm cấp chớ nói chi là những người khác chỉ cần lục kinh vĩ thoáng nhắc nhở một chút những người này liền đem hưởng thụ không hết nam hà huyện hoa hạ vương triều huyện thừa lôi bình nhìn xem lục kinh vĩ đi xa thân ảnh ánh mắt có chút phức tạp mấy tháng trước lần thứ nhất nhìn thấy lục kinh vĩ thời điểm hắn vẫn chỉ là một cái cùng hắn phẩm cấp đồng dạng huyền thừa thực lực cũng cùng hắn không kém nhiều thế nhưng là vẹn vẹn thời gian mấy tháng lục kinh vĩ liền một đường tiêu thăng trở thành thị cấp võ giả càng là chấp trưởng tam thị giám sát đại quyền trở thành hà trung tỉnh đại nhân vật c h i t để cùng hắn kéo dài khoảng cách liên liên gia tộc bọn họ xuất sắc nhất võ giả lôi không vào giờ phút này cũng từ lục kinh vĩ người lãnh đạo trực tiếp biến thành bị lục kinh vĩ k i ể m chế thuộc hạ đây hết thể liền phát sinh ở trong vòng mấy tháng ngẫm lại lôi bình đã cảm thấy có chút khó tin thế sự tạo hóa chi huyền bí thực sự để cho người ta xử trí không kịp tay bất quá còn tốt lúc trước hắn đã cùng lục kinh vĩ tạo mối quan hệ lục kinh vĩ cũng nhớ ký hắn người t ỉ n h nếu đang có chuyện lục kinh vĩ cũng không keo kiệt tại giúp chính mình một tay mà lấy lục kinh vĩ chi châu quyền lực t h ị cấp thực lực t h n tay dịu dắt một cái liền có thể nhường hắn hưởng thụ không hết vừa nghĩ đến đây lôi bình khoe miệng s ẹ t qua một vòng tiêu d u n g tự mình tiếp quản tu kiến đường cái cùng thềm đá đường sự tỉnh chuẩn bị tiến thêm một bước cùng lục kinh vĩ tạo mối quan hệ lục kinh vĩ giờ phút này đã đến nam hà huyện lớn nhất xe cửa hàng chuẩn bị mua mấy chiếc xe nhìn thấy lục kinh vĩ tiến、đến. xe cửa tiệm hai tên tiếp đãi tiểu thư hai mắt tỏa sáng liền vội vàng nên đón tiên sinh hoan n g ê n q u a n lâm tiên sinh chào mừng ngài tới chúng ta an thích hợp bán xe công ty xin hỏi ngài muốn mua gì xe lục kinh vĩ cười nói ta muốn mua hai chiếc kim phong xe tải nặng một cỗ thông lộ xa hoa xe buýt lại thêm một cỗ hầm mờ các nguyên nơi này có sao lục gia trang hàng năm đều sẽ sản xuất không ít lâm sản đáng tiếc bởi vì con đường g ặ p đền từ nam hà huyện thuê xe đến lục gia trang kéo hàng giá quá lớn hơn nữa còn thường xuyên tìm không thấy nguyện ý đi lục gia trang kéo lâm sản xe liền xem như tìm được cũng muốn xuất rất cao giá tiền hàng năm lục gia trang các thôn dân đều có không ít lâm sản nát ở trong tay chính mình lãng phí một cách vô ích tiền tài lãng phí lao lực cho nên lục kinh vĩ liền chuẩn bị vì bọn họ mua hai chiếc kim phong xe tải nặng nhường điền trang bên trong người về sau nếu là nghĩ bán lâm sản chính mình liền có thể lái xe tới bán sở dĩ vẹn vẹn mua hai chiếc nhưng là bởi vì lục gia trang cầm tới cấp ba bằng lái quá ít người bất quá ba bốn người hai chiếc kim phong xe tải nặng đầy đủ dùng về phần thông lộ xa hoa xe buýt từ lục gia trang đến nam hà huyện một đường sóc này không có xe ngựa nguyện ý tới chỉ có ngẫu nhiên mấy xe mị n h ị b ậ xuất hiện mà lại giá tiền còn rất đắt lục gia trang rất nhiều người cũng là bởi vì nguyên nhân này mấy tháng mới đi huyện thành một lần thậm chí mấy năm đều không đi một lần còn có rất nhiều người thà rằng đi bộ cũng không ngồi những n à y xe tải muốn tiết kiệm tới mấy đồng tiền vắng vẻ gian khổ lạc hậu đây chính là lục gia trang lục kinh vĩ mua một cỗ thông lộ xa hoa xe buýt cấp thôn dân liền là muốn bọn hắn về sau lui tới nam hà huyện thời điểm thuận tiện một ít cũng không cần hoa quá nhiều tiền còn có hơ mơ đây là lục kinh vĩ vì mình phụ thân lục cao s ơ n mua nguyện lượng bình thường đều là buổi sáng năm điểm t ả hữu ban đêm m ư ơ i tám điểm t ả hữu đổi mới tăng thêm hội thay thời gian nếu là không có kịp thời đổi mới sau đó các bạn đọc có thể đi chỗ bình luận chuyện phê bình nguyện lượng hh ắ c ắ c sau cùng câu đặt mua à, các huynh đệ tỉ m ỗ i cấp chút động lực nhường nguyện lượng có thể an tâm viết sách n h i ề u bộc phát một ít chứ sao chương bốn trăm hai mươi bốn gấm mấy năm trước vì kiếm tiền nhiều hơn phụ thân tại nam hà huyện từng làm một đoạn thời gian tài xế xe taxi đây là lục gia trang một vị có phần năng lực lão nhân nhìn thấy lục cao sơn một nhà qua quá cực k h ổ cho nên phí hết đại lực khí mới giúp lục cao sơn tìm tới công việc tốt có thể kiếm không ít tiền có thể cải biến lục cao sơn một nhà khó khăn tình trạng v trong, trong nam hà huyện phụ thân lục cao sơn coi trọng lúc ấy tại nam hà huyện triển lãm hơ、HM, mơ khi về nhà thường xuyên nhắc tới cả một đời nếu là có thể mở vừa mở dạng kia xe sang trọng liền đặc giá Đáng t i ế có mại cho đến Nam rời đi cho Lục Cao、Sơn、cũng c Hà Huyện, không đến Sơn sở qua hầm mỡ m ộ tiên c á chớ nói chi là lái thử một cái.、Tại、Lục Lục giấc cho Lục thử Kinh Vĩ trong tượng, hầm mỡ liền là phụ thân Kinh hôm phụ thân. Nghe、Lục、Kinh Vĩ, hai nói trong ấn tượng, liền mộng, nay muốn mộng này lái Tại là là một mỡ đem Vĩ Vĩ Vĩ, đưa tiếp đái tiểu thư hai mắt tỏa đái hai sinh á n không g kịp ó Có, i tiên i n s muốn mấy kiểu xe hình công ty của chúng ta đều có bán xin tiên sinh cùng chúng ta đi xem một cái tiên sinh ngài mời uống t r à chúng ta lập tức mang ngài đi xem ngài muốn mấy kiểu xe hình lập tức muốn mua nhiều như vậy chiếc xe hiển nhiên đã không phải là hai cái này tiếp đái tiểu thư có thể phụ trách rất nhanh nhà này bán xe công ty quản lý liền đi tới lục kinh vĩ trước mặt tiểu tây phục trang phục nghề nghiệp lông mày con con g cái miệng anh đào nhỏ nhắn con mắt sáng rực có thần nhà này bán xe công ty nữ quản lý vẻ mặt tươi cười xuất hiện tại lục kinh vĩ trước mặt vị tiên sinh này ta là nơi này quản lý bạch lan lan xin hỏi tiên sinh họ gì lục lục kinh vĩ đạo bạch lan lan n ở nụ cười xinh đẹp là một cái thủ hiệu mời lục tiên sinh mời đi theo ta ngài muốn mấy loại xe chúng ta đều đã là ngài chuẩn bị xong、ừ. lục kinh vĩ cười nhạt một tiếng đi theo bạch lan lan đi hướng cách đó không xa thùng xe mấy chục phút sau lục kinh vĩ từ thùng xe bên trong ra tới liền muốn cái kia bốn chiếc xe đi lục tiên sinh không nhìn nữa nhìn khác sao bạch lan lan kinh ngạc nói lục kinh vĩ lắc đầu cái kia mấy chiếc xe cũng rất không tệ chúng ta đi trả tiền đi bất quá đợi chút nữa rời đi thời điểm bạch quản lý có thể hay không tìm mấy người giúp ta đem xe lái đến lục g i a trang bên kia tốt đây là chúng ta phải làm lục kinh vĩ cho các nàng mang đến như thế một số lớn sinh ý đề điểm hơi nhỏ yêu cầu bạch lan lan như thế nào khả năng không vừa lòng không nói hai lời lập tức đáp ứng xuống mang theo lục kinh vĩ đi hướng quét thẻ chỗ lục tiên sinh là dự định trả góp vẫn là đầy đủ lục kinh vĩ nói đầy đủ bạch lan lan s ữ n g sở trận mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói đầy đủ chúng ta có thể cấp lục tiên sinh đánh cái chín mươi sáu phần trăm xin lục tiên sinh cùng ta đến bên này lục kinh vĩ đi theo bạch lan lan đi đến quét thẻ chỗ trực tiếp x o á t ba trăm vạn mua cái này bốn chiếc xe nhìn thấy lục kinh vĩ như thế hào khí con mắt nháy đều không nháy mắt liền lấy ra ba trăm vạn mua xe bạch lan lan cũng không nhịn được hít vào một ngụt khí lạnh chớ nói chi là chúng quanh tiếp đãi các tiểu thư nam hà huyện là huyện thanh nhỏ bình thường một tháng cũng không nhất định có người đến mua một cô giá trị trăm vạn trở lên xe thế nhưng là lục kinh vĩ ngược lại tốt lập tức liền mua hai chiếc trăm vạn trở lên xe lại thêm hai chiếc kim phong xe tải nặng hợp lại liền là hơn ba trăm vạn có nhiều như vậy tiền tại nam hà huyện cũng được xưng tụng là phú hảo chớ nói chi là lục kinh vĩ tiền khẳng định không chỉ này một ít nếu không cũng sẽ không lập tức lấy ra ba trăm vạn mua xe rồi rời đi nhà này bán xe công ty thời điểm bạch lan lan kêu lên mấy cái công ty lái xe tương đối tốt viên chức mở ra lục kinh vĩ mua kim phong xe tải nặng cùng thông lộ xa hoa xe buýt hướng lục ra trang tiền đến lục kinh vĩ lái hầm mở đi ở trước nhất bạch lan lan ngồi tại bên cạnh hắn tay lái phụ nói muốn quản lý một cái lái xe viên trước kỳ thật lại là vì rút ngắn cùng lục kinh vĩ quan hệ dạng này khách hàng lớn nam hà huyện nhưng không có bao nhiêu bạch lan lan như thế nào lại không chú ý mà lại vẹn vẹn là hôm nay bán bốn chiếc xe trích phần trăm ngay tại mấy vạn hoa nguyên trở lên bạch lan lan có thể nói là kiếm bộn rồi một bút chỉ bằng điều này nàng cũng sẽ tự mình theo lục kinh vĩ đi một chuyến hỏi thăm một cái lục kinh vĩ tình huống nhìn xem lục kinh vĩ về sau còn có hay không mua xe khả năng từ nam hà huyện đến lục gia trang con đường không thể nào vững vững thậm chí có thể nói có chút s ó p này bằng không mà nói nơi này cũng sẽ không không thông xe không có một chiếc xe buýt nguyện ý đi đường này trọng yếu nhất chính là con đường này hai bên cơ hồ không có vài tòa thâu trang về phần thị trấn càng là một cái không có hành khách đặc biệt ít xe buýt chạy đường dây này đường căn bản không kiếm được tiền cho dù là xe tải chạy con đường này cũng muốn hành khách x u ấ t giá cao mới có thể cam đoan có phần lợi nhuận bất quá lục kinh vĩ điều khiển xe hầm m ở giảm s ó c hiệu quả rất tốt cơ hồ cảm giác không thấy bao nhiêu s a c này trước mặt thông lộ xa hoa xe buýt cũng kém không nhiều lục kinh vĩ cố ý mua giảm s ó c hiệu quả tốt nhất xe buýt đương nhiên giá tiền cũng hơi đắt một ít nhưng là đối với hiện tại lục kinh vĩ tới nói ba trăm vạn tính tiền sao lục tiên sinh ngài mua nhiều như vậy xe muốn làm gì nha bạch lan lan nở nụ cười x i n h đẹp đạo lục kinh vĩ nói xe tải dùng để kéo lâm sản xe buýt dùng để kéo người nguyên lai、like、lục tiên sinh là làm lâm sản cùng vận chuyển hành khách vừa bán bạch lan lan bừng tỉnh đại n ộ đạo nghe được bạch lan lan lại còn nói hắn là làm lâm sản cùng vận chuyển hành khách lục kinh vĩ khoe miệng xẹt qua một vòng tiêu dung đồng thời không có phủ nhận cũng chưa hề nói chính mình làm ở võ quán sinh ý trải rộng bên trong đều hắn đ ố i bạch lan lan không có loại kia ý tứ cũng không muốn khoe khoang cái gì nhìn thấy lục kinh vĩ không nói lời nào bạch lan lan đôi mi thanh tú khé n ế ấ t suy tính một lát cẩn thận suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên nghĩ đến con đường này bên trên cũng không có bao nhiêu cư dân khu tụ tập nếu là làm lớn ba buôn bán lời nói hiển nhiên không kiếm được t i ề n gì về phần lâm sản giống như liền lục gia trang bên kia lâm sản nhiều một ít nhưng là cũng không đáng phải mua hai chiếc kim phong trọng tạp lạp hàng đi lục tiên sinh là chuẩn bị tại nam hà huyện chỗ nào làm ăn đâu bạch lan lan cười nói lục kinh vĩ nói liền dùng tại từ lục gia trang đến nam hà huyện trên đường a bạch lan lan kinh hô một tiếng hai chiếc kim phong xe tải nặng cùng thông lộ xa hoa xe buýt đều là dùng tại nơi này sao đúng vậy a lục kinh vĩ khỏe miệng hơi v ệ lên cái này bạch lan lan có lòng muốn muốn nói cho lục kinh vĩ ngươi làm như vậy sinh ý là không được trên con đường này căn bản không có bao nhiều sinh ý có thể làm mà lại con đường kèm đến linh rất lục gia trang cẳng là chưa có bao nhiêu lâm sản chống đỡ không nổi tới việc buôn bán của ngươi thế nhưng là ngẫm lại nói như vậy khó tránh khỏi có chút thân thiết với người q u e n sơ còn có thể chọc lục kinh vĩ không vui liền có chút do dự ngay tại bạch lan lan do dự không quyết định thời điểm lục kinh vĩ nhìn thấy phía trước có hai người tại ven đường chậm rãi đi tới mỗi người trên lưng đều có một cái túi lớn nhúm mày lục kinh vĩ trực tiếp đem xe hầm mở l á i đi dừng ở hai người kia bên người nhị thúc ngũ ca các ngươi làm mới từ nam hà huyện trở về sau hai người kia là một đôi phụ tử phụ thân nhìn tuổi gần 50, mặt mũi nhăn nheo bình thường cho n g ư kỳ thật lục kinh vĩ một đoàn người động tĩnh lớn như vậy lục hữu cùng lục thụ đều thấy được giống như quái thú bình thường kìm phong xe tải nặng cùng thông lộ xa hoa xe buýt còn có nhìn mặc dù ít đi một chút lại cho người ta một loại càng thêm bá khí cảm giác hờ mờ bất quá ngoại trừ hâm mộ lục hữu cùng lục thụ cũng không có ý niệm khác trong đầu thế nhưng là không nghĩ tới đi ở trước nhất xe h ầ mở m thế mà ở bên cạnh họ ngừng lại từ trên xe còn chuyển tới một thanh âm quen thuộc cửa sổ xe rơi xuống lục hữu cùng lục thụ không khỏi hai mắt tỏa sáng đại trụ ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi như thế nào lái xe nha đây là xe của ai lục kinh vĩ từ trên xe bước xuống mở ra xe h ầ mở m c ố t sau nhị t h u ố c ngũ ca các ngươi đem đồ vật đều thả bên trong đi ta mang các ngươi trở về cái này lục hữu nhìn xem trước mặt xa hoa đại khí xe h ầ mở có chút do dự có chút e ngại đại trụ đây là xe của ngươi à đồ đặc của chúng ta để lên mỹ không có chuyện gì à lục kinh vĩ cười nói đây là cha ta xe nhị thuốc cứ việc thả đi không có chuyện gì cao sơn mua xe rồi lục hữu mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc mấy ngày nay cũng không gặp cao sơn ra ngoài nhà hắn lúc nào mua xe ta vừa cho ta cha mua nói chuyện lục kinh vĩ đem lục hữu cùng lục thụ trong tay đổ vật phóng tới bên trong cốc sau mở ra cửa sau xe nói nhị thuốc ngũ ca lên đi chúng ta trở về lục hữu cùng lục thụ nhìn xem xe h ầ m mở trong xa hoa không gian do dự một chút lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào an tĩnh ngồi tại xe chỗ ngồi lục tiên sinh đây là ngày thân tích c các ngươi tốt ta là bạch lan lan nhìn thấy lục hưu cùng lục thụ t i ế n đến bạch lan lan quay đầu cười nói lục hưu cùng lục thụ lúc này mới phát hiện phía trước vị trí kế bên tài xế bên trên còn ngồi một cái thiên kiểu bá mị mỹ nữ không khỏi sửng sốt một chút chật có chút l u ô n cuống tay chân hô ngươi cũng tốt nha cô nương phát hiện lục kinh vĩ còn mang theo một cái xinh đẹp nữ hải lục hưu cùng lục thụ c à n g phát không được tự nhiên nhìn xem hai người có chút không biết làm gì bộ dáng lục kinh vĩ cười nói nhị thúc ngũ ca ta lái xe các ngươi lần này đi nam hà huyện mua cái gì đâu chuyển hướng chủ đề chuyển di chú ý của hai người lực miễn cho bọn hắn không được tự nhiên ngươi nhị thẩm nàng ngã bệnh chúng ta đi nam hà huyện cho nàng bắt chút thuốc thuận tiện mua chút bình thường dùng đồ vật lục hữu nghiêm trang đạo lục thụ ngu ngơ cười một tiếng nói bổ sung mua là trị liệu bệnh phong t h ấ p thuốc còn có lao chân dấm muối thô xì dầu lục kinh vĩ lắng nghe đồng thời không có cảm thấy lục thụ r u n g dài ngược lại là ngồi tại bên cạnh hắn bạch lan lan đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày ám đạo vị này nhìn rất giàu đắt lục tiên sinh nguyên lai là cùng sơn thôn xuất thân bất quá nhìn như thế nào một chút cũng không có sơn thôn hải từ hương vị đây ngẫm lại lục kinh vĩ tốn hao ba trăm vạn mua mấy chiế xe liền vì chạy lục gia trang đến nam hà huyện bạch lan lan khẽ lắc đầu chạy đường dây này đường sinh ý tuyệt đối ổn bồi không kiếm cũng không biết vị này lục tiên sinh là thế nào nghĩ mà lại hắn nhiều như vậy tiền là làm sao tới đây này đây cũng là một vấn đề chương bốn trăm hai mươi lăm còn ngay tại bạch lan lan có chút t r ư ớ n g mắt lục hữu cùng lục thụ trầm mặc nghĩ đến lục kinh vĩ trên thân điểm đáng ngờ thời điểm lục hữu cùng lục kinh vĩ trò chuyện một chút bỗng nhiên nghĩ tới điều gì mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói đại trụ ta nghe ngươi cha mẹ nói ngươi tại dương đường thị cho bọn hắn mua một bộ biệt thự bộ kia biệt thự có thể đều có thể đẹp muốn mấy ngàn vào đâu có chuyện này sao có ngược lại là có Bất quá bộ kia biệt thử quá kia c ũ nghe k ô n được lục h ư u nói lục kinh vĩ thêm mà tại dương đường thị còn có một bộ biệt thự hơn nữa còn là công ty ban thưởng cho hắn bạch lan lan không khỏi trận mắt hốc mồm vị này lục tiên sinh đến cùng làm được công việc gì lại có thể bị công ty ban thưởng một bộ biệt thự dương đường thị biệt thự giá cả nàng là biết đến một bộ ít nhất cũng phải mấy trăm vạn hoa nguyên hơi đắt một điểm liền lên ngàn vạn hoa nguyên dương đường thị xa hoa nhất biệt thự càng là giá trị hai ba ngàn vạn hoa nguyên hoàn cảnh tốt kinh người nếu là lục kinh vĩ bộ kêu biệt thự thật giá trị mấy ngàn vạn hoa nguyên như vậy lục kinh vĩ biệt thự hẳn là tại dương đường thị tốt nhất cư xá có tiền như vậy nam nhân khó trách tiện tay liền có thể lấy ra ba trăm vạn hoa nguyên mua xe liền xem như làm lâm sản cùng vận chuyển hành khách sinh ý đến hết chỉ sợ lục kinh vĩ cũng sẽ không để ý những thứ này bạch lan lan tâm tư càng phát ra sinh động nếu là có thể trường kỳ giữ chặt lục kinh vĩ cái này khách hàng lớn về sau tùy tiện mua mấy chiếc xe chính mình công trạng liền soạt soạt đi lên đang muốn nói chuyện lục hữu lại trước một bước mở miệng bất quá đại chủ nhà nghe ngươi cha mẹ nói ngươi ghét bỏ công ty làm việc không tốt cho nên chính mình ra ngoài lập nghiệp không biết hiện tại sáng tạo thế nào kỳ thật nhị thúc cảm thấy ngươi làm như vậy có phần gấp gáp cái k i ê u một công việc tốt bao nhiêu nhà là quốc gia đơn vị tiền lương còn cao như vậy một tháng mười vào đâu công ty còn ban thưởng ngươi một bộ biệt thự sao có thể nói không làm liền không làm đâu có chút đáng tiếc kinh vĩ có năng lực nhân gia không thiếu làm việc ta nghe lục b á nói kinh vĩ hiện tại võ quán cũng mở phát triển không ngừng mỗi tháng có thể kiếm mấy chục vạt đấy lục thụ thấp giọng nói nhìn thấy bạch lan lan hướng hắn nhìn lại không khỏi đỏ mặt lên vội vàng quay đầu đi ám đạo kinh vĩ bên người cô gái này thật xinh đẹp cũng không biết có phải là hắn hay không bạn gái lục hưu cùng lục thụ trong lúc vô tình lời nói đem bạch lan lan nghe n h ẹ n họng nhìn chân chối vạn vạn không nghĩ tới lục kinh vĩ lợi hại như vậy trước đó chẳng những vào chính là quốc gia đơn vị còn bị công ty phần thưởng một bộ mấy ngàn vạn biệt thự bởi vậy có thể thấy được lục kinh vĩ ở công ty địa vị cùng đánh ngộ thế nhưng là ngay cả như vậy lục kinh vĩ như cũng không vừa lòng ngược lại muốn chính mình ra ngoài lập nghiệp một tháng có thể cầm mấy chục vạn nàng một năm xuống tới thêm trích phần trăm gì gì đó cũng liền cầm mấy vạn khối tiền nhưng là lục kinh vĩ ngược lại t một tháng tiền lương liền vượt qua nàng mấy năm thu nhập khó trách lục kinh vĩ có thể mặt không biến sắp tim không đập xuất ra ba trăm vạn mua xe bạch lan lan nhịn không được hít sâu một hơi trong lòng nho nhỏ khinh thường lập tức biến mất sạch sẽ có chút thú hoán nhìn lục kinh vĩ một chút h ờ n dỗi mà nói lục tiên sinh ngươi không phải võ q u á n quán chủ hạ vì cái gì nói cho ta ngươi là kéo lâm sản cùng đi vận chuyển hành khách hạ i ta còn vì lục tiên sinh lo lắng đường này cảm thấy đi đường này b u ồ n bán lời nói lục tiên sinh liền bồi định lục kinh vĩ cười nói cái này mấy chiếc xe liền là dùng để kéo lâm sản cùng đi vận chuyển hành khách bất quá không phải ta dùng là cho điển trang bên cho người dùng lục tiên sinh có ý tứ là cái này mấy chiếc xe là lục tiên sinh làm quê hương người mua bạch lan lan nhịn không được hoảng sợ nói lục kinh vĩ nhẹ gật đầu bạch lan lan hít vào một ngụm khí lạnh thật lâu nói không ra lời đây chính là giá trị mấy trăm vạn đồ vật thế mà bị lục kinh vĩ tùy ý mua được đưa ra ngoài lục kinh vĩ đến c ũ n g có nhiều tiền nhà liền mấy trăm vạn cũng không nhìn ở trong mắt lục hưu cùng lục thụ cũng bị dọa sợ lục hưu kinh ngạc nhìn nói đại trụ ngươi vừa mới nói cái gì ngươi nói cái này mấy chiếc xe là ngươi mua cho lục gia chúng ta chăng không phải chính ngươi dùng kinh vĩ Những xe này ngươi Trang chẳng thành công ngươi muốn dùng thể cho phải xe xe, rất ra đắt, từ đưa đâu, cái kia chẳng phải thành công ra xe, về sao sao mua có về về lục à m sao bây giờ. l thụ mặt tràn hãi nhiên. cũng Lục mũi là đầy kinh vĩ cười nói đừng lo lắng nếu như ta nơi đó xe không đủ ta hội lại mua các ngươi không phải biết rõ ta làm v õ q u á n q u á n chủ hạ hiện tại ta một tháng thu nhập đều tại hơn trăm vạn trở lên chút tiền ấy coi như không là cái gì lục kinh vĩ không dám nói với bọn hắn mình bây giờ một ngày thu nhập đều tại trăm vạn trở lên thậm chí có đôi khi một ngày có thể cầm tới mấy ngàn vạn thuần lợi nhuận hắn sợ hủ sợ bọn hắn một tháng một trăm vạn sao lục hưu cứng họng rốt cuộc nói không ra lời lục thụ cũng chừng lớn mắt nhỏ kinh vĩ ngươi làm sao lợi hại như vậy kinh vĩ ngươi làm sao lợi hại như vậy bạch lan lan đồng dạng á khẩu không trả lời được thu nhập một tháng trăm vạn năm nhập liền là ngàn vạn trở lên mấy năm thời gian liền có thể kiếm đủ ước vạn thân ra n g u y ê n lai lục kinh vĩ lợi hại như vậy không được nàng phải thật tốt cùng lục kinh vĩ tạo mối quan hệ nói không chừng lục kinh vĩ sau này sẽ là nàng quý nhân đây vừa nghĩ đến đây bạch lan lan đối lục kinh vĩ càng phát tân cần nhường lục hữu cùng lục thụ hai cái này có chút truyền thống bảo thủ nam nhân nhìn trận mắt ố mồm có lòng muốn muốn hỏi một chút lục kinh vĩ cùng bạch lan lan là quan hệ như thế nào bạch lan lan có phải hay không lục kinh vĩ bạn gái thế nhưng là nhìn thấy bạch lan lan động tác vẫn là ngượng ngùng hỏi ra lời dứt khoát coi như không thấy đang hoàng đợi ở trong xe nửa giờ sau một đoàn người xuất hiện tại lục gia trang phụ cận chân núi bạch lan lan bọn người dựa theo lục kinh vĩ phân phó đem xe dừng ở chân núi c h ờ c h ạ m đất gia trang người sử dụng đem tha thiết cực k ỳ bạch lan lan cùng nàng phía dưới mấy cái viên trước đưa tiễn về sau lục kinh vĩ liền dẫn lục hữu cùng lục, Thụ dọc theo đường núi hướng lục gia trang tiến đến đại trụ xe để ở chỗ này không có chuyện gì sao vạn nhất bị người đánh cắp đi làm sao bây giờ nhìn thấy lục kinh vĩ trực tiếp mang theo bọn hắn rời đi lục hưu quay đầu nhìn thoáng qua những xe kia mặt mũi tràn đầy lo lắng nói với lục kinh vĩ lục thụ cũng dừng lại bước chân nhìn xem lục kinh vĩ cùng lục hưu nói cha kinh vĩ nếu không ta lưu tại nơi này nhìn xem xe các ngươi về trước lục gia trang không cần lo lắng những xe này đều lên bảo hiểm liền xem như trộm đi cũng không có gì sẽ có người bồi mà lại xe để ở chỗ này lại có ai sẽ đến trộm lục kinh vĩ cười nói trọng yếu nhất chính là đây chính là hắn lục kinh vĩ mua xe người nào nếu là dám trộm lời nói mượn nhờ hoa hạ vương triệu thế lực trong vòng một ngày liền có thể tìm tới hung thủ cái nào cần phải lo lắng cái gì chỉ là lục kinh vĩ những lời này đồng thời không để cho lục hữu cùng lục thụ bỏ đi lo lắng đi theo lục kinh vĩ đi một đoạn đường về sau lục hữu liền để lục thụ trở về nhìn xem xe hắn cùng lục kinh vĩ trở về lục gia trang nhìn thấy lục hữu cùng lục thụ như thế lo lắng bất an lục kinh vĩ bất đắc dĩ sau khi chỉ có đáp ứng nhưng trong lòng có chút chữa sót trở lại lục gia trang về sau lục thụ trước tiên liền chạy tới trang chủ trong nhà nói cho lục kinh vĩ làm lục gia trang mua hai chiếc kim phong xe tải nặng cùng một cỗ thông lộ xa hoa xe buýt sự tỉnh lục gia trang cùng những thôn khác trang không tầm thường bởi vì chỗ phong bế dây núi bên trong còn noi theo động tác trăm năm trước quy củ thôn trưởng cũng không cứ gọi thôn trưởng mà gọi là trang chủ đồng thời lục gia trang trang chủ đều là từ trong trang tất cả mọi người tuyển cử ra tới cũng không tồn tại bất luận cái gì tấm màn đen thân là trang chủ chẳng những muốn đức cao vọng trọng trọng yếu nhất chính là phải có năng lực nếu có thể giải quyết thôn dân ở giữa mâu thuẫn có thể dẫn đầu t r o n g trang người vượt qua cuộc sống tốt hơn trước kia lục kinh vĩ một nhà nghèo khó c u ố n bách thời điểm lục gia trang hiện tại trang chủ lục ngụ giúp bọn hắn một nhà quá nhiều lục cao sơn trước kia lái xe taxi công việc tốt cũng là lục ngụ chuyên môn vì hắn tìm có thể nói là đã hao hết tâm lực. lục kinh vĩ vừa đem mua được quà tặng các thứ phóng tới trong nhà lục ngu tìm tới theo sau lưng lục ngu còn có nhóm lớn lục gia trang thôn dân lục ngu mặc vải thô quần áo hơn sáu mươi tuổi dáng người có chút trắng t i ệ n mặt mũi tràn đầy hiền lành chi sắc nhìn thấy lục kinh vĩ lục ngu trên mặt lộ ra vẽ kích động đại trụ ta nghe ngươi nhị thúc nói ngươi cấp trong trang mua hai chiếc kim p h o n g xe tải nặng cùng một cỗ thông lộ xa hoa xe buýt bây giờ đang ở lục thọ sơn chân núi đúng vậy ngày mai nếu là có thời gian ta mang thất gia đi xe một chút lục kinh vĩ cười nói dựa theo đối phận coi là lục kinh vĩ muốn hô lục ngu thất gia lục n còn chờ cái gì ngày mai hiện tại liền đi nhìn mà lại đem lục thụ tiểu tử một người ở lại nơi đó chống xe ta không yên lòng trên xe có bảo hiểm không có chuyện gì bình thường sẽ không có người trộm liền xem như trộm đi cũng có thể bồi trở về lục k i n h vĩ cười nói lục ngu lắc đầu khó mà làm được trên núi mấy ngày nay còn tới mấy cái trộm săn người đem xe đặt ở chỗ đó không an toàn cái k i a mấy chiếc xe nghe nói muốn mấy trăm v ạ n đâu đây là lục gia chúng ta trang lần thứ nhất có được cỗ xe hơn nữa còn là xe tải nặng cùng xe buýt có thể ngàn vạn không thể để cho người trộm lần này thất gia đại biểu chúng ta toàn trang người cảm ơn n g ô nhà đại trụ phú quý không quên quê hương người thất ra trước kia không nhìn là ngươi nói chuyện lục ngu liền lôi kéo lục kinh vĩ hướng lục thọ sơn chân núi đi đến cao sơn con trai ngươi sinh không tệ là cái hảo há tử ngươi cũng theo chúng ta đi một chuyến về phần vợ ngươi liền để ở nhà thân thể nàng còn có chút hư không thể n h i ề u đi chúng ta đi xem một chút xe ta lúc này đi lục cao sơn mặt mũi tràn đầy hào quang đi theo cả đời này hắn cảm giác hắn còn là lần đầu tiên như thế phong quang chính mình cái này đại nhi tử thật sự là quá tranh khí không chịu thua kém đến nhường lục cao sơn đều cảm thấy không lời có thể nói đại học còn không có tốt nghiệp chẳng những đem người một nhà từ tuyệt vọng trong thâm biên kéo ra ngoài càng làm cho bọn hắn một nhà người qua rất nhanh lên ngày tốt lành hiện tại càng là bắt đầu trợ giúp quê hương phụ lao hương thân vừa mới qua đi bao lâu thời gian lục cao sơn n g ấ m lại liền có một loại cảm giác nằm động vương lan tựa ở trên cửa phòng cười nhẹ nhàng mà nhìn xem lục cao sơn cùng lục kinh vĩ vừa mới lục kinh vĩ đã nói với bọn hắn qua chuyện này mặc dù hao tốn mấy trăm vạn để bọn hắn hai cái cảm thấy có chút đau lòng thế nhưng là nghĩ đến nhi tử hiện tại kiếm tiền nhiều như vậy làm người trong trang làm chút chuyện cũng là nên bọn hắn một nhà người t r ư ớ chương kia t ự sự c các thiếu phụ h lao t bốn trăm hai mươi sáu hương nhiều, trợ, 426, đại trụ hiện tại thật khó lường mấy trăm vạn đồ vật nói lấy ra liền lấy ra tới chúng ta đ ờ i này đều kiếm không được nhiều tiền như vậy người xem một chút xe này thật sự là quá đẹp mới tinh mới tinh đ ờ i ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tốt như vậy xe chủ yếu nhất là cái này mấy chiếc xe vẫn là chúng ta lục r a trang về sau có những xe này chúng ta lâm sản liền rốt cuộc không cần phát sầu kéo không đi ra mà lại chúng ta cũng không cần phát sầu làm sao đi nam hạ huyện đi đường đến đó thật sự là quá xa lục thọ sơn chân trăm ngàn con bó đuốc chiếu sáng toàn bộ chân núi lục gia trang hơn phân nửa người đều tới thậm chí liền liền một ít bảy tám chục tuổi lão nhân đều đến đây muốn tận mắt nhìn lục gia trang chiếc xe đầu tiên hình dạng thế nào toàn bộ lục gia trang hơn vạn người không có một nhà có ô tô tốt nhất cùng x e dựng một bên phương tiện giao thông là một cỗ xe xích lô mà lại dưới tình huống bình thường c h i ế c này xe xích lô đều tại nam hà huyện kéo cày rất ít trở về lục gia trang có thể tưởng tượng được lục kinh vĩ mang tới bốn chiếc xe đưa tới như thế nào hành động bất kể là đại nhân vẫn là tiểu hải đều mặt mũi tràn đầy vẽ kích động vây quanh mấy chiếc xe đ ả o quanh thỉnh thoảng lại kiểm tra cảm thụ một chút thận trọng bộ dáng nhường lục kinh vĩ nhìn lòng chua sót đứng tại lục kinh vĩ bên người lục ngu đồng dạng kích động và phần lôi kéo lục kinh vĩ tay nói đại trụ à, ngươi thật sự là cho chúng ta lục gia trang mang đến một phần lễ vật to lớn nha có cái này ba chiếc xe lục gia chúng ta trang cuộc sống sau này liền tốt qua nhiều lắm đây đều là ta phải làm những năm gần đây nhờ có thất gia cùng trong trang người chiều cố vàng không nhà chúng ta đã sớm không chịu được nổi lục kinh vĩ đạo lục ngu lắc đầu những cái kia đều là tiện tay mà thôi nếu đổi lại là khác ra gặp được loại chuyện này chúng ta cũng sẽ hỗ trợ thế nhưng là n g ư ờ i mang cho lục gia trang cái này ba chiếc xe thế nhưng là giá trị mấy trăm vạn đồ tốt lục gia chúng ta trang người muốn tích lũy bao nhiêu năm tiền mới mua được nha thế nhưng là cái này ba chiếc xe với ta mà nói cũng chỉ là tiện tay mà thôi lục kinh vĩ cười nói lục ngu coi là lục kinh vĩ là đang an ủi hắn v ô v ô lục kinh vĩ bà vai không nói nhiều đại trụ à cái này ba chiếc xe là lục gia trang tất cả mọi người thiếu ngươi về sau ngươi yên tâm đi ngươi không ở nơi này thời điểm cha mẹ ngươi liền giao cho chúng ta chiếu cố ngươi ngay tại bên ngoài làm việc cho tốt nói chuyện lục ngu cũng có chút hưng phấn đi hướng mấy chiếc xe lục kinh vĩ mỉm cười ngạc nhiên nhìn thấy chân núi có một đám lục gia trang hán tử ngay tại dự phòng ố c hơi suy nghĩ một chút lục kinh vĩ liền biết bọn hắn làm cái gì vậy bọn hắn là chuẩn bị thành lập xong được phòng ố c về sau phái người ở chỗ này phụ trách chăm sóc mấy chiếc xe cho dù cái này mấy chiếc xe đều có bảo hiểm nơi đây lại là g i ã ngoại hoang vu trên cơ bản không có người nào trải qua lục gia trang người như c ũ không yên lòng theo bọn hắn nghĩ cái này mấy chiếc xe thế nhưng là giá trị mấy trăm vạn bảo vật mất đi một cố đều là toàn bộ lục gia trang tốt nhưng mà này còn là lục kinh vĩ tốn hao tiền của mình cấp lục gia trang mang tới bảo vật lục gia trang người như thế nào lại để bọn chúng xảy ra chuyện đã cái này mấy chiếc xe chạy không vào lục gia trang vậy liền tại cái này lục thọ sơn chân lập nhà phái người chuyên môn trông coi lúc này lục kinh vĩ thấy được vây quanh xe hầm mở đảo quanh phụ thân lục cao sơn khoe miệng xẹt qua một vòng t i ế u dung lục kinh vĩ hướng phụ thân đi đến cha chiếc xe này còn hài lòng à n g ư ờ i xài như thế nào nhiều tiền như vậy mua cho ta chiếc xe này hơn một trăm vạn đâu ta bình thường lại không thể nào dùng quá lãng phí lục cao sơn oán giận nói thế nhưng là trên mặt lại xẹt qua không che giấu được vẻ kích động lục kinh vĩ cười nói cha ngươi nếu là không dùng liền để t r o n g trang những cái kia có bằng lái người trẻ tuổi mở bọn hắn hẳn là rất thích khó mà làm được những tiểu tử kia lái xe từng cái chân tay lừng nóng để bọn hắn mở đụng hỏng ta hầm mở làm sao bây giờ không được không được lục cao sơn đầu lắc giống như là chống lúc lắc đồng dạng trước tiên phản đối lục kinh vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng tiểu dung cha chiếc xe này ngoại trừ bình thường nhà chúng ta dùng bên ngoài có đôi khi chòng trang nếu có nhân sinh bệnh cấp tính cũng có thể ngồi chiếc xe này kịp thời đi trị liệu phòng ngừa xuất hiện một ít để cho người ta hối hận không kịp sự t ì n h trong chiếc xe này bộ trang trí rất tốt ngồi cơ hồ cảm giác không thấy cái gì sốc này cũng có thể ngẫu nhiên nói đùa một chút xe t h i ế u thương đại trụ vẫn là người cân nhắc chú đáo lục cao sơn bừng tỉnh đại ngộ không tại đau lòng vây quanh chiếc này xe hầm mở đông sờ sờ tây sờ sờ mặt mũi tràn đầy vẻ say mê nhìn xem phụ thân h à i lòng bộ dáng lục kinh vĩ vẻ mặt tươi cười bồi tiếp phụ thân trông xe lúc về đến nhà đã khoảng m ư ơ i một giờ đêm ngay cả như vậy lục thọ sơn dưới chân còn có hơn ngàn lục gia trang thôn dân không nguyện ý rời đi vây quanh mấy chiế xe nhìn tới nhìn lui lục kinh vĩ trong nhà phòng ở đã đẩy ngã đóng mới vài gian phòng gạch ngói có chút tinh xảo còn có một cái sân nho nhỏ và ở phụ thân m â u thân chuyên môn vì hắn kiến tạo phòng úc lục kinh vĩ ngủ thật say sáng sớm hôm sau lục kinh vĩ vừa mới tỉnh lại liền phát hiện trong đầu điên thần bằng lên xuất hiện từng hàng chữ viết động kinh nhiệm vụ 27, vui sướng thiếu niên nội dung nhiệm vụ mang theo một đám tiểu hài đi bắt cá bắt một trăm con con cua dùng nhánh cây cắm đến một trăm đầu c ô n g cá dùng bàn tay đập c h á n g một trăm đầu n ố cá tại trên mặt băng nhảy quảng trường vũ hấp dẫn mười cái trở lên nữ hải gia nhập nhiệm vụ độ khó nhị tinh một ngày nhiệm vụ ban thưởng không biết thất bại trừng phạt bị cự xá ă n hết nhiệm vụ ghi chú mỗi ngày hướng lên hệ liệt nhiệm vụ một trong động kinh nhiệm vụ hai mươi bảy cũng không khó hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu một cùng nhiệm vụ yêu cầu hai độ khó không lớn duy nhất có chút khó khăn liền là nhiệm vụ yêu cầu ba nhường hắn đi trên mặt băng nhảy quảng trường vũ còn muốn hấp dẫn mười cái trở lên nữ hải gia nhập lục kinh vĩ cho tới bây giờ không có nhảy qua quảng trường vũ đối với cái này cũng không hiểu nhiều lắm muốn bằng vào cái này hấp dẫn đến mười cái trở lên nữ hải cùng hắn cùng một c h ỗ nhảy quảng trường vũ như thế có phần độ khó nha xem ra chỉ có lần nữa thi triển mỹ năm kế lục kinh vĩ trong lòng có một chút nghị săn trong đầu mở ra điện thoại tìm một cái quảng trường vũ video bắt đầu học được dùng hắn cao tới hai mươi hai trí lực muốn học tập mấy cái quảng trường vũ cũng không phải là việc khó gì buổi sáng ăn cơm xong lục kinh vĩ giơ lên một cái thùng lớn trên chân dẫm lên một đôi ống dài dép mủ đi hướng lục gia trang bên cạnh sông nhỏ một ít tại ven đường ném tuyết bọn trẻ nhìn thấy lục kinh vĩ mặc đồ này không khỏi tò mò đại chu ca ngươi đây là muốn đi làm đây đâu đại chu ca cha ta cùng mẹ ta để cho ta về sau theo ngươi học tập ngươi có thể hay không dạy ta muốn làm sao theo ngươi học tập đâu ta đi theo ngươi đi ta thân thích ra có một người tỷ tỷ dáng dấp siêu xinh đẹp ta nương nói muốn đem nàng giới thiệu cho đại trụ ca đại trụ ca ngươi nếu không ngươi tốt nhất vẫn là không muốn đi ta thích tỷ tỷ kia nghe một đám tiểu hài thiên t r ầ n vô tả lời nói lục kinh v i khỏe miệng xẹt qua một vòng tiêu dung chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa dòng sông nhỏ trở về nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ta đi trong sông bắt một chút con cua các ngươi muốn đi sao lời nói rơi xuống đất một đám hải tử lập tức nhảy đi đi đi, chúng ta muốn đi rất lâu không có bắt con cua nữa nha bờ sông chất thành thật nhiều tuyết nha dạng này có thể bắt được con cua sao đại trụ ca đi nơi nào ta liền theo đi nơi nào một đám hải tử lập tức dính vào lục kinh vĩ hướng phía bờ sông nhỏ chạy tới lục kinh vĩ khỏe miệng s ẹ t qua một vòng tiêu d u n g nhanh chân hướng trước mặt đi đến một đường tiến lên lại có không ít tiểu hải tử gia nhập lục kinh vĩ đội ngũ các loại lục kinh vĩ đi vào bờ sông nhỏ thời điểm theo sau lưng hắn tiểu hải đã đạt đến mười m ấ y cái bao phủ trong làn áo bạc tuyết trắng mênh mang sông nhỏ hai bên bờ tràn đầy tuyết động còn tốt chính là bởi vì nước sông là lưu động trong sông tuyết động cũng không nhiều lục kinh vĩ buông xuống thùng lớn t ì một đoạn địa hình phức tạp đường sông bắt đầu ở bên trong sơ s ạ n g mùa đông con cua đều trốn đến hang động chỗ sâu bắt lại hơi có chút khó. b ấ t quá dùng lục kinh vĩ thực lực điểm ấy độ khó cũng coi như không là cái gì một đám tiểu hài đứng tại bên bờ mắt lom lo nhìn chờ đợi lấy lục kinh vĩ thu hoạch kết quả cẩn thận quan sát một chút lục kinh vĩ đem bàn tay nhập một khối đá phía dưới sau một lát một cái lớn chừng bàn tay con của lớn liền xuất hiện ở trong tay của hắn tựa hồ là đang trách cứ lục kinh vĩ q u ấ y dậy nó ngủ đông bị tóm lên tới con của lớn hai con kìm lớn vung vẩy tới lui muốn kẹp đến lục kinh vĩ lục kinh vĩ mỉm cười tiện tay đem nó ném vào thùng lớn một đám tiểu hài lập tức xông t ớ thật là lớn con của nhà ta thích g n nhất con của ta cũng muốn xuống dưới bắt con、của. thủy quá lạnh chúng ta cũng không rời đi tại bên bờ bắt đi đại trụ ca thật là lợi hại ngươi nhìn đại trụ ca lại bắt được hai con con cua liệu dịu trong giọng nói một đ á m tiểu hài cũng không nhịn được ngồi s ổ m ở bên bờ bắt đầu sờ nổi lên con cua về phần lục kinh vĩ khi c ò n b ẽ thường xuyên sờ con cua hắn giờ phút này tay nghề đồng thời không có rơi xuống bao nhiêu lại thêm cường đại cơ bản thuộc tính cảm giác siêu cường lực lục kinh vĩ bắt lấy con cua tới đơn giản như cá gặp nước từng cái tiểu con cua bên trong con cua con cua lớn nhao nhao rơi vào lục kinh vĩ thùng lớn trở thành hắn thu hoạch một bộ phận Nước sau ô một tiếng lục kinh vĩ thùng lớn bên trong đầy to to nhỏ nhỏ con cua số lượng không dưới ba trăm trong đó tám mươi chín phần mười đều là chính lục kinh vĩ bắt còn lại nhưng là bọn này bọn chạy bắt có thể nói là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu một khoe miệng xẹt qua một vòng tiêu dung lục kinh vĩ giơ lên con cua về đến nhà đem hơn phân nửa con cua đều phân cho bọn này tiểu ra hỏa trong nhà mình chỉ để lại non nửa sáng sớm ra ngoài bắt nhiều như vậy con cua làm gì người muốn ăn con cua sao nhìn thấy non nửa thùng con cua vương lan đôi mi thanh tú một cái nhăn mày nói bên ngoài như thế lạnh cũng không nói trong nhà nghỉ ngơi lục kinh vĩ cười nói mẹ không có chuyện gì thân thể của ta rất tốt mà lại thật lâu không có trong nhà bắt thịt rừng bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút hoài niệm chờ một lúc ta lại đi bắt điểm cá trong chúng ta buổi t r ư a uống canh cá chờ đi muốn ăn cá trong nhà của chúng ta có chương a n g i một đ o ạ thời bốn trăm ư ớ hai mươi bảy cùng ta cùng một chỗ nhảy quảng trường ngũ trong nhà chuẩn bị một cái lục kinh vĩ liền cầm lấy hai con thùng lớn một thân một mình hướng phía bờ sông đi đến tim lượng này hắn tìm được một cái kết thật dày một tầng băng đầm nước chuẩn bị tại cái đầm nước này bên trong bắt cá cái đầm nước này trong con cá rất nhiều liền l à thủy có chút sâu mặt ngoài càng là kết một tầng dày khoảng một tấc băng tay phải vỗ một cái hỏa d i ễ m bàn tay chống rông xuất hiện đem trong đầm nước dày băng cùng đông tuyết xinh xinh bốc hơi lộ ra xuống mặt t ĩ n h m ị c h đầm nước khoe miệng s ẹ t qua một vòng t i ế u dung lục kinh v i cởi y phục xuống chỉ mặc một cái bốn góc q u ầ n đùi một tay cầm một cây gọc còn đùi một tay giơ lên bàn tay nhảy vào đầm nước bên trong liên hỏa trưởng vỗ nhẹ nhẹ dưới đáy nước đồng thời không dùng quá nhiều nội lực miễn cho đem trong đầm nước con cá cấp trục chết lục kinh v ĩ chỉ là muốn dùng loại phương pháp này đem đáy nước con cá quay đi lên sau đó liền có thể đục nước béo cỏ rất nhanh từng đầu hơn một xích bao dài con cá liền xuất hiện tại mặt nước lục kinh v ĩ một tay nhọn gỗ thương một tay bàn tay hướng phía những ngày con cá d ế tới giống được cá bình thường hình thể dài giống cái cá bình thường thô lại ngắn hồng cá phần đôi u so thư cá phần đôi u hơi t r ắ n g kiện trừ cái đó ra hồng cá cùng thư cá còn có cái khác rất nhiều nơi khác biệt khi còn bé lục kinh vi thường xuyên tại bờ sông bắt cá cho nên phân biệt công cá mẫu cá với hắn mà nói cũng không phải là một việc khó nhọn gỗ thương cắm xuống một cái chuẩn từng đầu công cá dễ dàng bị hắn đâm đi lên về phần mẫu cá bàn tay đi qua một bàn tay là có thể đem mẫu cá đánh lơ lửng ở mặt nước sẽ không động đậy nhiệm vụ yêu cầu hai đối với từ nhỏ bắt cá lục kinh vĩ tới nói có thể nói là xe nhẹ được quen không có một chút độ khó khoe miệng mang theo t i ế u dung lục kinh vĩ nhọn gỗ thương cùng bàn tay giao thế công kích không có một con cá có thể tránh thoát ngắn ngủi sau một tiếng một trăm đầu công cá cùng mẫu cá liền bị lục kinh vĩ bắt đủ bên đầm nước ném khắp nơi đều là con cá bất quá lục kinh vĩ cũng không cứ thế từ bỏ tiếp tục quấy đầm nước vượt mức hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu lục kinh vĩ đã riêng phần mình bắt hơn hai trăm đầu c ô n g cá cùng mẫu cá hai con thùng lớn tràn đầy còn không có gắn s o n g lục kinh vĩ đem làm ra v ẹ không đến trong thùng con cá phóng tới bên mở, chuẩn bị c h ố c lát nữa lại đến c ầ m liền giơ lên hai thùng con cá hướng trong nhà đi đến những n à y con cá lục kinh vĩ một nhà tự nhiên l à ăn không hết ngoại trừ lưu lại một ít bên ngoài còn lại đều bị phân cho hàng xóm vừa giữa trưa nhiệm vụ yêu cầu một cùng nhiệm vụ yêu cầu hai bị lục kinh vĩ thoải mái mà hoàn thành đồng thời không có phí bao nhiêu lực ý, tương phản làm nhiệm vụ quá trình có chút thuận lợi vui sướng lục kinh vĩ đã thật lâu không có bắt con cua cùng bắt cá động kinh nhiệm vụ hai mươi bảy ngược lại là cho hắn một cái cơ hội nghĩ như vậy lục kinh vĩ ngạc nhiên phát hiện trong đầu điên thần bằng lên lần nữa hiện ra từng hàng chữ viết động kinh nhiệm vụ hai mươi tám sơn lâm đại vương nội dung nhiệm vụ tại núi rừng bên trong làm một cái tự do tự tại lục kinh vĩ nhấm nháp một trăm l o ạ i thịt rừng cùng gấu đấu vật quẳng chóng nó cùng lão hổ đánh nhau đánh khóc nó nhiệm vụ độ khó t a m tinh m ộ ư ơ i ngày nhiệm vụ ban thưởng không biết thất bại trừng phạt đinh đến đỉnh núi một năm nhiệm vụ ghi chú ta là đại anh hùng hệ liệt nhiệm vụ một trong nhìn, nhìn động kinh nhiệm vụ hai mươi tám nội dung cũng không tính rất khó khăn c h ỉ ít so với động kinh nhiệm vụ 26 đơn giản quá nhiều thế nhưng là nhiệm vụ trừng phạt ngược lại là thật lợi hại thế mà muốn bị đính tại đỉnh núi một năm dù cho dùng lục kinh vĩ thực lực bị đính tại đỉnh núi một năm sau đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều thế nhưng là gần sang năm mới liên tục cho mình tới hai cái động kinh nhiệm vụ động kinh nhiệm vụ 28 rõ ràng là một cái cần tốn hao rất nhiều thời gian động kinh nhiệm vụ điên thần bảng cũng quá đáng duy nhất đáng giá cao hứng là động kinh nhiệm vụ 28 lục kinh vĩ cũng có hơn chín thành năm chắc có thể hoàn thành điên thần bảng bố trí hai cái này động kinh nhiệm vụ đều không khó chẳng lẽ là bởi vì ăn tiết nguyên nhân cho nên liên thần bảng bố trí hai cái so ra mà nói tương đối đơn giản động kinh nhiệm vụ nếu là như vậy nhiệm vụ trừng phạt vì cái gì khiến cho ác như vậy động kinh nhiệm vụ hai mươi bảy không hoàn thành muốn bị cự san u ố t mất đây chẳng phải là một con đường chết động kinh nhiệm vụ hai mươi tám không hoàn thành càng là muốn bị đính tại đỉnh núi một năm một năm qua đi lục kinh vĩ liền xem như không chết cũng phải bị thương nặng lắc đầu lục kinh vĩ không nghĩ nhiều nữa bắt đầu cân nhắc hoàn thành hai cái động kinh nhiệm vụ sự t ì n h lục gia trang phụ cận một tọa tương đối rộng lớn đầm nước trên mặt b ă n g lục kinh vĩ bản hàn nhuận thành đứng tại trong đầm nước băng lên chờ đợi tiếng âm nhạc vang lên tại lục kinh vĩ t r u n g quanh trưng bày âm hưởng các loại thiết bị bên trong chỉ có một ca khúc đang không ngừng tuần hoàn m ê n h ông tiên ngai là ta yêu giả dích núi xanh dưới chân hoa đang mở dạng gì tiết tấu là tối nha tối l n g lư dạng gì tiếng ca mới là tối thoải mái đây là một bài không chín năm thần khúc tối nguyễn dân tộc phong lục kinh vĩ muốn nhảy quảng trường vũ liền là cái này đầu ngay tại vang dội cả nước ca khúc theo nhịp lục kinh vĩ bắt đầu đỡ nẹo thân thể xoay xoay chân á khoát khoát tay, âm hưởng thanh âm thả rất lớn phương viên vài dặm có thể nghe nhất là tại cái này an t ĩ n h giữa sơ cốc ngoài t r ă m thước mấy cái lục gia trang thôn dân đang ngồi s ổ n ở bờ sông hút thuốc nhìn thấy bên này một người nhảy tới nhảy lui lục kinh vĩ còn có cái kia vang lên không ngừng âm hưởng thiết bị trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc tên tiểu tử kia là ai vậy làm sao tại b ă n g bên trên nhảy n h ó t tới nhảy n h ó t đi hắn có phải hay không phát chứng động kinh thế nhưng là phát chứng động kinh không phải hẳn là đưa bệnh viện à hắn làm sao chính ở chỗ này nghe ca nhạc tam cầu ngươi t h ự nước à cái kia không phải phát chứng động kinh hắn là đang khiêu vũ tựa như trên tivi diễn cùng với âm nhạc chúng ta cùng một chỗ khi trước mấy ngày ngươi không có đi cao sơn ra nhìn tinh thể lòng đại ti vi ạ phía trên liền có cái này nha nguyên lai、like、là dạng này bất quá tên tiểu tử này là nơi nào người nhà chạy thế nào đến lục gia chúng ta trang phủ cận khiêu vũ còn mang đến nhiều đồ như vậy thật sự là kỳ quá i nha chúng ta đi xem một chút đi vừa hướng lục kinh vĩ chỉ trọ không rõ lục kinh vĩ đây là đang làm cái gì mấy người một bên hướng phía lục kinh vĩ đi tới miệng trong ngậm thuốc lá sợi nhìn xem lục kinh vĩ mặt mũi tràn đầy mê man g phu cận một đám buổi sáng còn buổi tiếp lục kinh vĩ cùng một chỗ đào còn cua lũ tiểu gia hỏa cũng chú ý tới động tính của nơi này tiểu hai tử vốn là thích náo nhiệt lục kinh vĩ lại nhảy vui vẻ như vậy tiếng âm nhạc còn rất lớn lập tức liền hấp dẫn chú ý của bọn hắn bọn này tiểu gia hỏa cũng nhảy cả t ư ơ n g hướng lục kinh vĩ chạy tới ngươi là ta chân trời đẹp nhất đám mây để cho ta dụng tâm giữ ngươi lại tới sâu kín hát tối huyện dân tộc phong nhường yêu c u ố n đi tất cả bụi bặm trên mặt băng lục kinh vĩ tại những người này hiếu kỵ cùng ánh mắt khó hiểu bên trong tiếp tục nhảy nhảy n h ó t n h ó t hấp dẫn càng ngày càng nhiều người thời gian dần qua lục gia trang rất nhiều đại cô nương cô vợ nhỏ cũng chạy tới vây quanh ở đầm nước chung quanh nhìn xem lục k i n h vĩ nhảy quàng trưng ờ vũ tên tiểu t ử này dáng dấp ngược lại là thật đẹp trai đáng tiếp đầu g ó c tốt giống như có bệnh tại trên mặt băng hốn qua hốn lại đây là tại làm gì đâu phát bệnh sao đúng vậy à giữa mùa đông hắn cũng không chế lạnh ta nhìn đều cảm thấy lạnh hắn hẳn là lên rồi nhảy ngược lại là thật đẹp mắt ta giống như ở đâu nghe qua đúng ngay tại trên tivi nghe qua bất quá nơi này cũng không phải tivi hắn tại sao phải ở chỗ này này đây người chung quanh nghị luận nhường lục kinh vĩ d ở khóc d ở cười vạn không nghĩ tới tại thôn dân trong lòng chính mình lại là như thế một cái hình tượng bất quá ngẫm lại cũng là bình thường giữa mùa đông một người xa lạ đột nhiên chạy đến lục r a trang phụ cận trên mặt băng nhảy q u ả n g trường vũ ngẫm lại lục kinh vĩ đã cảm thấy rất thần kinh nếu không phải điên thần bảng bức bách chỉ sợ lục kinh vĩ đời này cũng sẽ không làm loại chuyện này nhưng là mặc dù làm như thế xác thực rất thần kinh như cái người điên bất quá vì làm tốt cái này động kinh nhiệm vụ thay đổi chung quanh thôn dân quan điểm hấp dẫn các cô nương cùng một chỗ nhảy quàng trường vũ lục kinh vĩ vẫn là muốn cải biến bọn hắn loại ý nghĩ này các vị phụ lao hương thân các ngươi tốt ta là tới từ hàn quốc hàn nhật thành từ nhỏ đã thích tâm nhạc cũng thích du lịch hôm nay du lịch thời điểm vừa vặn đi qua nơi này phát hiện hoàn cảnh nơi này quá đẹp cho nên liền chuẩn bị nhảy mấy lần quảng trường vũ ghi chép lại với tư cách du lịch kỷ niệm không biết có người hay không nguyện ý cùng ta cùng một chỗ nhảy để cho ta ghi chép lại đưa đến hàn quốc với tư cách trần tàng lục kinh vĩ dừng lại vũ bộ đối chung quanh quá ngàn lục gia trang các thôn dân đạo thôn dân chung quanh nhóm từng cái trận to mắt nhìn hắn không có người mở miệng đáp ứng nguyên lai、like、là hàn quốc người khó trách kỳ quái như thế ta nghe ta ra ra nói nhà hàn quốc người đều là tiên t、so、cùng cùng nương tựa theo cường đại ngũ quan lục kinh vĩ rõ ràng nghe được những nghị luận này âm thanh trên trán không khỏi xuất hiện từng đạo hát tuyến cái này đều cái gì theo cái gì nha chính mình hàn nhuận thành thân phận ở bên ngoài ăn nhiều hương có thể nói người gặp người thích hoa gặp hoa nợ mê đảo ngàn vạn tiêu nữ thế nhưng là không nghĩ tới tại lục gia trang lại thành hàn quốc còn nói chính mình là thằng điên lại thêm kỳ hoa chính là những cái kia nữ hài còn nói cùng mình khiêu vũ lời nói hội mang thai chính mình có cường đại như vậy hả lục kinh vĩ một mặt im lặng bất quá chủ yếu nhất vẫn là lục gia trang cùng bên ngoài ngăn cách quá lợi hại cử động của mình ở bên ngoài thế giới rất bình thường tối đa cũng chính là có người cười hắn vài câu thế nhưng là tại lục gia trang lại thành kỳ quái đại danh tử suy nghĩ một chút lục kinh vĩ cất cao giọng nói mọi người im lặng một cái xin nghe ta nói ta mặc dù là hàn quốc người lại là cho chúng ta hoa quốc làm việc khai thác cảnh thợ quay phim về phần cái gì là khai thác cảnh thợ quay phim chính là mọi người tại trên t v nhìn thấy phong cảnh đều là chúng ta thu thập ta tới lục gia trang chính là vì quay chụp lục gia trang mỹ cảnh đem cái này những cảnh đẹp này thu thập xuống tới về sau phóng tới trên t v truyền ra lục kinh vĩ nhường mọi người xung quanh ăn tĩnh một cái chặt rộn rộn ràng ràng tiếng nghị luận phóng lên tận trời n g u y ê n l、like、a i trên t v hình tượng phong cảnh đều là hắn thu thập tên tiểu tử này thật lợi hại nha ta trước kia còn một mức đang nghị trên t v phong cảnh là thế nào tới nhìn xem liền giống như thật không nghĩ tới lại là hắn khai thác ra tới nếu là lục gia chúng ta trang cũng có thể lên tivi vậy liền quá tốt rồi ta liền có thể tại trên tivi nhìn thấy lục gia chúng ta trang về sau ta cũng muốn làm một cái khai thác cảnh quay phim sư đem chúng ta ra đều cấp khai thác xuống tới sau đó phóng tới trên tivi một mực phát hình đem tính tính cùng hoa hoa giật mình nhìn các nàng hai cái về sau còn dám không thích ta sao chương bốn trăm hai mươi tám một cái đều không công tha lục kinh vĩ giải thích miễn cưỡng nhường lục gia trang các thôn dân tiếp nhận không tại đem lục kinh vĩ nhìn thành tên điên cùng bệnh tâm thần không ít người đều đối với hắn nổi lên hâm mộ và tôn kính tâm tư dù sao tại những n à y trường kỳ ở tại thâm sơn bên trong đại đa số chỉ có thể dựa vào tv i i cùng liên lạc với bên ngoài lục gia trang người xem ra tv i i là rất lợi hại có thể lên tv i i đồ vật cũng rất lợi hại có thể đem những vật này đem đến trên tv i i người thì càng lợi hại khai thác cảnh quay phim sư nghe liền là một cái rất cao cấp đại khí cao cấp chức nghiệp mặc dù lục gia trang người chưa từng có nghe nói qua cái nghề nghiệp này nhìn thấy thôn dân chung quanh nhóm đều tiếp nhận hắn thuyết pháp lục kinh vi cười nói ta tới đây ngoại trừ thu thập một cái lục gia chúng ta trang phong cảnh bên ngoài trọng yếu nhất vẫn là nghị thu thập một cái lục r a chúng ta trang nhân văn cảnh quan liền là hy vọng mọi người cùng ta cùng một chỗ nhảy một cái quảng trường này vũ ta tiện đem những hình ảnh này quay chụp xuống tới về sau có thể dùng tại trên tivi chỉ cần mọi người giúp ta chuyện này về sau có lẽ có một ngày mọi người còn có thể từ trên tivi nhìn thấy chính mình đây lục kinh vĩ nhường rất nhiều thôn dân cũng có chút động tâm thật sao n g h e rất lợi hại dáng vẻ mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra ta rất muốn lên tivi nha ta muốn đi nhảy quảng trường vũ nếu không ta cũng đi thử một chút đi vạn nhất thôn bên cạnh tiểu lệ nhìn thấy ta lên tivi nói không chừng nàng liền sẽ đáp ứng gả cho ta rất nhanh liền có mấy danh thôn dân chạy tới lục kinh vĩ sau lưng đi theo lục kinh vĩ động tác siêu siêu vẹo vẹo nhảy lên tối huyện dân tộc phong con cong nước sông từ trên trời tới hướng chạy cái kia muôn tiếng nghìn hồng một mảnh biển nóng bỏng ca dao là chúng ta c h ờ mong một đường vừa đi vừa sướng mới là tối tự tại chúng ta muốn sướng liền muốn hát thống khói nhất trái xoay cái mông phải vạt eo mấy tên thôn dân cũng là nhảy ra dáng chỉ là nhường lục kinh vĩ có chút bất đắc dĩ là cái này mấy tên thôn dân hơn phân nửa đều là mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên non nửa là thanh niên còn có một cái hơn bảy mươi tuổi lão đại、Gia. lục kinh vĩ phải gọi hắn tứ ra không có một cái nào nhiệm vụ cần nữ h à i nhìn nhìn chung quanh các cô gái phát hiện các nàng cũng không ít lộ ra hướng tới biểu lộ thế nhưng là vì cái gì các nàng không được đây đ ỗ n g nhiên lục kinh vĩ nghĩ tới điều gì các nàng sẽ không phải thật sự cho rằng cùng nam nhân nhạy khi ê u vũ liền sẽ mang thai đi đây cũng quá giật mọi người cùng nhau đến ngươi là ông trời của ta một bên đẹp nhất đám mây để cho ta dụng tâm giữ ngươi lại đến ung dung hát tôi huyện dân tộc phong chúng ta cùng một chỗ này các cô nương yên tâm khi âu vũ sẽ không mang thai nếu là khi âu vũ cũng có thể mang thai chẳng phải là nói nam nữ đi trên đường nằm cạnh gần một chút liền sẽ mang thai đây k nam, nam, nữ, nữ cùng, cùng một chỗ khiêu vũ hội mang thai vốn là lời nói vô căn cứ lục gia trang rất nhiều cô nương cũng không phải đông đốc chẳng qua là bị mấy cái ngốc cô nương những lời này nói có chút xấu hổ giờ phút này có lục kinh vĩ cổ động lại thêm lên tv dụ hoặc lập tức liền có mấy cái cô nương từ trong đám người chạy ra đi theo lục kinh vĩ tiết tấu cùng một chỗ nhảy dựng lên nhìn thấy một màn này lục kinh vĩ khỏe miệng s ẹ t qua một vòng tiêu d u n g đứng tại đám người phía trước nhất ra sức lung lay cái mông run lẩy bẩy bà vai nhảy vừa mới học được tối huyện dân tộc phong sau lưng càng ngày càng nhiều lục gia trang thôn dân gia nhập lục kinh vi quảng trường vũ đại q u â n thậm chí một ít lao đầu lao thái thái còn đi theo âm hưởng cùng một chỗ này sướng ta nghe thấy trong lòng ngươi cái kia động lòng người tiếng trời liền hốt như một đêm gió xuân đánh tới đẩy mặt hoa đào nở ta nhịn không được đi khai thác ta nhịn không được đi hái ta rộng mở ý chí vì ngươi chờ đợi n h ư n g lục kinh vĩ k i ế p sợ là cái kia hắn muốn hô tứ gia lão nhân cũng là cái thứ nhất gia nhập h giáp thế mà hát tương đối tốt chỉ l à n g h e một lần liền ra dáng hát lên nghe chung quanh lục gia trang thôn dân hững cười thành một mảnh cùng một chỗ làm tứ gia vỗ tay lại có không ít người theo tứ gia giáp đi vào sân nhảy đi theo âm nhạc cùng một chỗ lắc lư nhiệm vụ yêu cầu ba thuận lý thành trương hoàn thành thậm chí còn là vượt mức hoàn thành Ngay lúc này,、lục、kinh、vĩ、lặng lẽ thối lui ra khỏi đám người, biến mất tại sơn、lâm、bên trong. Nửa giờ sau, lục kinh vĩ xuất hiện tại nhà mình phòng gạch ngói bên trong, nhìn xem điên thần giờ gạch ra sau, lúc lục lẽ lui lâm lục khỏi thối tại tại vĩ vĩ mất xuất đám xem ban thường một động kinh điểm ba mai ban thường hai ngư hoàng giải độc dịch khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có một ngày thời gian phải chăng từ bỏ lần này độ hoàn thành tiếp tục tiến hành động kinh nhiệm vụ hai mươi bảy động kinh nhiệm vụ hai mươi bảy độ hoàn thành trọn vẹn đạt đến tám mươi bảy chỉ kém ba điểm liền có thể đạt tới chín mươi trở lên lục kinh vĩ liền có thể tự do lựa chọn ban thường phẩm mặc dù có chút t i ế ệ t đối thế nhưng là tám mươi bảy nhiệm vụ độ hoàn thành cũng xem là tốt có thể nhường lục kinh vĩ lấy thêm đến một viên tự do động kinh điểm chỉ là ban thường phẩm cũng có chút làm cho người ta không nói được lời nào lại là ngư hoàng giải độc dịch khoảng chừng m ư ơ i bình nhìn nhìn sách hướng dẫn nói là có thể giải trừ bất động có được cực kỳ hiệu quả kinh người lắc đầu lục kinh vĩ bắt đầu phân phối động kinh điểm đạt được cái này ba cái tự do động kinh điểm về sau lục kinh v ĩ tự do động kinh điểm số lượng đã đạt đến bảy mai phân phối về sau lục kinh v ĩ thuộc tính liền biến thành thính danh lục kinh vĩ thực lực đánh giá thanh đồng s á o trang hạ phẩm thể chất hai mươi ba lực lượng hai mươi ba nhanh nhẹn hai mươi ba trí lực hai mươi ba tuổi thọ hai trăm m ư ơ i năm tuổi động kinh chỉ số tám nghìn bạch bản xáo trang chuyên môn bản năng ta đi ta cường ta mãnh chim nhỏ hai đại điều hát thiết sáo trang chuyên môn bản năng mỹ nhân như họa ta ngự ba ngàn thanh đồng sáo trang chuyên môn bản năng ta biết lòng của nàng còn t h ư a động kinh điểm ba mai tứ hạng cơ bản thuộc tính phía trên phân biệt bị lục kinh vĩ tăng lên một viên động kinh điểm khiến cho lục kinh vĩ thực lực tăng trưởng một đ o ạ nhỏ n theo thể chất tăng trưởng lục kinh vĩ tuổi thọ từ hai trăm m ư ơ i hai tuổi tăng lên tới hai trăm m ư ơ i năm tuổi về phần động kinh chỉ số lại tăng lên mấy trăm điểm đạt đến tám nghìn điểm khoảng cách đạp vào điên thần bảng càng ngày càng gần một khi có thể đặt chân điên thần bảng lục kinh vĩ liền có thể đạt được chân quý thọ đan đến lúc đó bất kể là chính mình phục d ụ n g vẫn là cho mình thân nhân bằng hưu phục d ụ n g đều là khó gặp thiên địa trí bảo phân phối song động kinh điểm cảm thụ được thể nội tăng trưởng không ít thực lực lục kinh vĩ khỏe miệng s ẹ t qua một vòng tiêu dung bắt đầu cân nhắc hoàn thành động kinh nhiệm vụ hai mươi bảy sự t ì n h phía ngoài bờ sông nhỏ một đoàn lục gia trang các thôn dân không có chút nào ý thức được dẫn đầu bọn hắn nhảy quảng trường vũ x o á i ca hàn nhuận thành đã biến mất phối hợp theo âm hưởng này lên toàn bộ bờ sông nhỏ náo nhiệt tựa như là ăn tết đồng dạng sáng ngày thứ hai lục kinh vĩ dùng xử lý trên phương diện làm ăn sự tỉnh làm lễ cớ rời đi lục gia trang bước vào lục gia trang phụ cận vân bảo sơn bên trong hắn cũng không dám nói cho người nhà trần tướng nếu không phụ thân mẫu thân khẳng định cho là hắn là nội đ i ê n gần sang năm mới thế mà chạy đến trong núi sâu tìm khắp nơi thịt rừng ăn còn muốn cùng gấu lao hổ đánh nhau đây không phải ăn nhiều chết no là cái gì lục kinh vĩ cũng là không thể làm gì động kinh nhiệm vụ hai mươi tám hạn chế thời gian chỉ có mười ngày tại này mười ngày trong hắn muốn tại tuyết hải b ê n n g ô n g vân bảo sơn bên trong ăn vào một trăm loại thịt rừng số lượng nói nhiều không nhiều nhưng là nói ít cũng không ít chỉ cần có chút trí hoãn lục kinh vĩ sẽ rất khó hoàn thành cái này động kinh nhiệm vụ sau một tiếng lục kinh vĩ ngồi s ù m ở vân bảo sơn cái nào đó sông nhỏ chỗ g i a o hội phát lên đống lửa đem sông nhỏ bên trong từng đầu con cá nắm ra tới đặt ở trên lửa nướng n g ồ i đã nướng g n chín một cái lục kinh vĩ liền ăn vài miếng sau đó vứt bỏ ăn một cái cá chấm cỏ cá trích cá chép cá chạch lương con cua vỏ s ò ba giờ sau lục kinh vĩ n ế m qua thịt rừng số lượng liền đạt đến mười lăm loại tốc độ cũng không chậm bất quá loại cơ hội này nhưng không có bao nhiêu trong sông tôm cá loại hình ăn mười lăm loại về sau liền không có còn lại lục kinh vĩ liền muốn tại vân bảo sơn bên trong tịm hiện tại là mùa đông vân bảo sơn bên trong thịt rừng nhưng không có mùa xuân mùa hè nhiều như vậy muốn nếm đủ một trăm l o ạ i cũng không phải là một chuyện dễ dàng đã ăn xong trong sông tôm cá so biển lục kinh vĩ liền bước vào biển tuyết mênh n ô n g tìm kiếm lấy các loại thịt rừng bóng dáng nhất là gấu cùng lá hổ vân bảo sơn liên miên quá ngàn trong phân bố m ả n g lớn m ả n g lớn rừng r ẫ m nguyên thủy rất nhiều nơi đều cực ít có người đặt chân xa xa nhìn lại núi non trùng điệp ở giữa ngoại trừ lục kinh vĩ vậy mà không có một a i nếu không phải lục kinh vĩ hiện tại đã là thị cấp võ giả kẻ tài cao gan cũng lớn đổi lại trước kia không phải võ giả lục kinh vĩ hắn là thế nào cũng không dám tại cái này tuyết lớn đ ầ y trời thời tiết đặt chân vân bảo sơn bằng không mà nói hơi không cẩn thận chờ đợi lấy hắn liền là họa sát thân người bình thường mùa đông tiến vào vân bảo sơn căn bản chính là đang tìm cái chết gâu gâu gâu chuyển qua một cái chân núi lục kinh vĩ nghe được nơi xa chuyển đến tiếng chó hoa sủa khoe miệng s ẹ t qua một vòng tiêu dung mặc chống nước c ủng ra hất lên bạch sắc áo khoác lục kinh vĩ thân hình như điện đặt trên bát bộ cản t h u ề n n h à o về phía chó hoang tiếng kêu chuyển đến chỗ sau một lát lục kinh vĩ liền thấy xuất hiện trước mặt một cái cao hơn một mét g ữ tận hung ác màu xám cho hoang nhìn thấy lục kinh vi sau chẳng những không có sợ hãi ngược lại hung ác hướng lấy lục kinh vi đánh tới miệng rộng mở ra cắn về phía lục kinh vi của họng yếu hại lục kinh vi khỏe miệng xẹt qua một vòng vẽ chê cười tiện tay bắn ra một đạo nội lực bắn ra đâm vào chó hoang đầu đầu này chó hoang toàn t h ầ n chấn động không có khí lực đổ vào lục kinh vi trước mặt lục kinh vi từ trên người nó cắt lấy một khối thịt lớn để vào chuẩn bị xong trong túi dẫn theo khối này thịt chó tiếp tục hướng vân bảo sơn chỗ sâu bước đi vừa mới ăn quá nhiều tôm cá so biển mặc dù đều chỉ là ăn một điểm thưởng thức một cái thế nhưng là góp g i ó thành bão nếu m n h i ề như vậy cũng đầy đủ đem lục kinh vi chống đỡ đã no đầy đủ hiện tại hắn đã không ă n được bất quá chó hoang thịt lục kinh vĩ lại khá thích ăn cho nên liền cắt một khối thịt lớn rời đi bước nhanh tiến lên vài d ò m bên ngoài xuất hiện một mảnh rừng cây tùng lục kinh vi trên mặt xẹt qua một vòng tiêu dung tại trong rừng cây tùng tìm kiếm nương tựa theo cường đại ngũ quan cảm giác lục kinh vi rất nhanh liền phát hiện một cái con sóc động tiện tay một bàn tay đem con sóc động chỗ đại thụ đánh gãy lộ ra bên trong cây tủ hộ còn có một cái sóc con lục kinh vĩ một cái bóp chết cái này con sóc thuận tiện lại tại nó ổ nhỏ trong tìm được một đống hạt thông cầm bốn trăm hai mươi chín luyện huyết xà măng chim sẻ bồ câu phàm là tại mùa đông hoạt động động thực vật có thể ăn đều trở thành lục kinh vĩ con mồi bị hắn từng cái c à n quét đến trong túi khi đói bụng hoặc là nước ăn hoặc là sinh l ấ y ăn thậm chí còn có thể nấu l ấ y ăn vì làm lần này động kinh nhiệm vụ hai mươi tám lục kinh vĩ chuẩn bị có chút đầy đủ ba ngày về sau lục kinh vĩ nên qua thịt rừng số lượng đã đạt đến sáu mươi loại khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu một chỉ còn lại bốn mươi trùng mà liền tại lúc này lục kinh vĩ gặp một con gấu một cái cao tới hai m trở lên đại hùng toàn thân sau nâu, hung tận nhìn đó lục kinh vĩ vén tay áo lên chuẩn bị vẹn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể cùng cái này tông hùng đọ sức một phen tông hùng tựa hồ nhìn ra lục kinh vĩ dự định đối lục kinh vĩ nổi giận gầm lên một tiếng giơ lên to lớn bàn tay hướng lục kinh vĩ đánh tới lục kinh vĩ n h ả y cả tưng n g tránh sau đó hướng cái này tông hùng n mắc ngón tay gấu nhỏ tới nhà ngươi tới đánh ta nha giống tông hùng giống to một tiếng bàn tay trái đập thẳng lục kinh vĩ lục kinh vĩ bước chân k h ẽ động dễ dàng n g tránh thuận thế đạp cái này tông hùng m ộ t cước đem tông hùng đạp một cái lạo đ ả o phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú vô néo cái mông vọt tới lục kinh vĩ lục kinh vĩ quay người m ộ t cước đá vào tông hùng trên nông đem cái này tông hùng trực tiếp đá nằm xuống giơ lên gió tuyết đời trời nhìn xem ẩm vang ngã xuống đất tông hùng lục kinh vĩ nhảy lên một cái rơi vào cái này tông hùng trước mặt đối nó rội ra ngón trọ n g ư ơ i nhỏ không được nhỏ làm việc giống tông hùng mặc dù không rõ là có ý gì thế nhưng là nó cũng biết lục kinh vĩ động tác này không phải thiện ý cử động n ằ m dạp trên mặt đất đối lục kinh vĩ kêu một tiếng một bàn tay chụp lại lục kinh vĩ đưa tay cầm tông hùng bàn tay mặc cho cái này tông hùng đã dùng hết toàn thân lực lượng thế mà rốt cuộc không thể động đậy giống tông hùng vỗ xuống tới một cái khác bàn tay lục kinh vĩ giơ tay phải lên ngăn lại lần nữa nắm chặt nhường tông hùng cấp trên mặt đất n g ả y nhót n g ư ơ i nhỏ thật vậy không được lục kinh vĩ đối tông hùng làm như có thật địa đạo nếu như không phải sẽ không nói chuyện càng sẽ không nói ngoại ngữ loại này tông hùng khẳng định hội nói với lục kinh vĩ trở lên từ đơn thế nhưng là giờ phút này bị lục kinh vĩ bắt lấy song trưởng không thể động đậy cái này tông hùng cũng chỉ có thể dùng lực bay nhảy muốn thoát khỏi lục kinh vĩ không chế bất quá dùng nó một chút kia lực lượng làm sao có thể là lực lượng cao tới hai mươi ba lục kinh vĩ đối thủ mặc cho cái này tông hùng đã dùng hết lực lượng toàn thân thế mà lắc lư không được lục kinh vĩ nửa điểm nhìn xem cấp dùng lực dãy rủa tông hùng lục kinh vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng tiêu dung giờ phút này hắn mới sâu sắc cảm giác được lực lượng của mình lớn bao nhiêu so với người bình thường lục kinh vĩ liền là quái vật bên trong chiến đấu quái vật tiện tay nhấc lên cái này tông hùng liền bị lục kinh v ĩ dẫn theo phía sau lưng nhấc lên tại cái này tông hùng ánh mắt kinh hoàng bên trong lục kinh vĩ hung hăng đem nó hướng mặt đất đã quen xuống dưới ngao tông hùng đau kêu lên vây anh lục kinh vĩ dắt lấy cánh tay của nó đem nó lần nữa ngã s ắ p xuống ngao ngao ngao một lần hai lần ba lần liên tiếp n g ã mấy chục lần nhường lục kinh vĩ ngạc n h ư là cái này tông hùng như cũ nhảy nhót tưng bừng còn tại dùng lực dãy r u n ử a chút cũng không có muốn té xịu dấu hiệu đ ộ n mấy chục nhiệm v cái qua đi lục kinh vi trong tay tông hùng mềm nhún xuống dưới nhìn xem rốt cục té xịu tông hùng lục kinh vi một tay lấy nó vứt trên mặt đất xoa xoa mồ hôi trên trắng không nghĩ tới tông hùng thể chất mạnh như vậy nếu là nó lại không choáng chỉ sợ lục kinh vĩ liền không còn khí lực tiếp tục ném xuống theo quảng t r ó n g một cái tông hùng lục kinh vĩ nhiệm vụ yêu cầu hai cũng coi là hoàn thành bất quá lục kinh vĩ sao lại thỏa mãn với vẹn vẹn hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu hai hắn muốn chính là vượt mức hoàn thành gia tăng nhiệm vụ độ hoàn thành sau đó lục kinh vĩ tiếp tục tìm kiếm gấu cùng l á o hổ bằng dáng vân bảo sơn liên miên vô tận là một tọa tự nhiên hoang dại bà khố các loại động vật thực vật cái gì cần có đều có đừng nói là gấu cùng l ã hổ liền liền cự mãn cùng báo săn đều có đáng tiếc là tại mùa đông nếu là tại mùa xuất h ạ chỉ sợ lục kinh vĩ đã sớm đem nhiệm vụ yêu cầu một cấp vượt mức hoàn thành. bất quá ngay cả như vậy lục kinh vĩ nhiệm vụ yêu cầu một còn tại dùng tương đối nhanh tốc độ hoàn thành chỉ sợ không cần mấy ngày nhiệm vụ yêu cầu một cũng có thể hoàn thành nếu là có thể lục kinh vĩ sẽ tiếp tục vượt mức hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu một hai ngày sau đó lục kinh vĩ gặp một cái lão hổ đối mặt có thể xưng ơ hình người hung thú lục kinh vĩ cái này lão hổ liền sức hoàn thủ đều không có liền bị lục kinh vĩ nắm lấy cổ x á c h lên ấ n tại trong đống tuyết giáo h ấ n ba ba loảng s o ả n g ẩm ẩm bàn tay nằm đấm chân lục kinh vĩ đem cái này l ã hổ đánh mặt mũi bầm rập toàn thân sửa đáng tiếc nhường lục kinh vĩ bất đắc dĩ là nó liền là không khóc chỉ là dùng nó cái kia một đôi mắt to một bên kêu thảm một bên tội nghiệp mà nhìn xem lục kinh vĩ nhanh khóc lục kinh vĩ lại cho nó một bàn tay ngao cái này lão hổ thế mà phát ra con mèo đồng dạng thanh âm nhường lục kinh vĩ ngạc nhiên không thôi chẳng lẽ cái này lão hổ bị hắn sợ mất mật muốn làm bộ con mèo cầu xin tha thứ khóc một cái ta liền thả ngươi lục kinh vĩ một q u y ề n đánh vào trên đầu của nó ngao lão hổ kêu thảm lần nữa phát ra thanh âm kỳ quái nhường lục kinh vĩ trên trán xuất hiện hát tuyến ngao đúng lúc này lục kinh vĩ nghe được ngoài trăm t h ư c chuyển đến một tiếng, tiếng hồ gầm lương theo lấy tiếng d í t lại một cái mánh hổ xuất hiện tại lục kinh vĩ trong tầm mắt hướng phía hắn điên c u ồ n g đánh tới tựa hồ cái này mánh hổ cũng không quen nhìn lục kinh vĩ khi dễ đồng bọn của nó muốn tới xử lý lục kinh vĩ lôi cuốn lấy do tuyết đầy trời cái này mánh hổ giống như cồn g phong sóng biển gào thét lên nào về phía lục kinh vĩ lục kinh vĩ dưới mương mặt cái thứ nhất chịu đủ tra tấn mánh hổ nhìn thấy đồng bạn cứu rút chẳng những không có hưng phấn ngược lại lần nữa kêu thắng thiết tựa hồ đang nhắc nhở đồng bạn tranh thủ thời gian chạy tuyệt đối không nên đi tìm cái chết đáng tiếc cái thứ hai mánh hổ sao lại t i tưởng chẳng những không có nghe nó nghe b á o tuyết phất phới lục kinh vi tiện tay bắt l ấ y tấn công tới cái thứ hai mánh hổ cũng đưa nó đặt tại d ư ớ i mông rầm rầm rầm lục kinh vi nắm lấy nó liền làm một bữa hung hắc u ẳ n g rơi cái này mánh hổ kêu thảm không thôi để ngươi tiểu tử đ ắ c trí thế mà nghĩ bổ nhào ta muốn chết dạng này cũng tốt tỉnh chính mình lại đi tìm l á o hổ trước tiên đem cái này hai con l á o hổ làm khóc lại nói đúng lúc này lục kinh vi nhìn thấy cái thứ nhất bị nó đẻ xuống đất mánh hổ mắt to bên t r o n g chảy ra nước mắt đồng thời cái này mánh hổ bắt đầu điên cùng rằng co tựa hồ làm ơn cứu cái thứ hai mánh hổ nhuốmày hẳn là cái này hai con mánh hổ ở giữa có cái gì quan hệ đặc thủ bằng không mà nói nhìn thấy cái thứ hai mánh hổ bị hắn đánh cho tên người cái thứ nhất mánh hổ làm sao lại rơi lệ phải biết trước lúc này lục kinh vi đã đánh nó đã nửa ngày cái thứ nhất mánh hổ nhưng vẫn không có rơi lệ suy nghĩ một chút lục kinh vi không tại đánh cái thứ hai mánh hổ mà là nắm lên cái thứ nhất mánh hổ hung ác c hẳn g qua mấy phút cái thứ hai mánh hổ cũng rơi lệ cái này khiến lục kinh vi ẩn ẩn xác định hai con mánh hổ quan hệ hẳn là giữa bọn chúng đúng là một đôi người yêu cho nên mới sẽ lẫn nhau làm đối phương dạng này vừa nghĩ đến đây lục kinh vi liền không tại tiếp tục tra tấn bọn chúng đem hai con lệ rơi đầy mặt mánh hổ đem thả kỳ thật lúc đầu hắn là muốn giết trong đó một cái mánh hổ ăn thịt nhìn xem rời đi xa xa hai con mánh hổ lục kinh vĩ thở dài một tiếng quay người đi vào phòng tuyết bên trong lần sau gặp được lá hổ lại đem nó giết ăn thịt đi động kinh nhiệm vụ hai mươi tám ngày thứ tám lục kinh vĩ đeo một cái túi lớn trong bọc đặt vào mười mấy loại thịt rừng vào giờ phút này lục kinh vĩ thưởng thức qua thịt rừng chủng loại đã đạt đến chín mươi sáu loại chỉ cần lại ăn rơi trong hành trang thịt rừng nhiệm vụ yêu cầu một cũng liền hoàn thành về phần nhiệm vụ yêu cầu hai cùng nhiệm vụ yêu cầu ba cũng sớm đã hoàn thành hơn nữa còn là vượt mức ho bị hắn quảng trắng gấu có năm con bị hắn đánh khóc l á o hổ cũng có ba con một cái năm trăm linh hoàn thành một cái ba trăm linh hoàn thành nếu là lại tăng thêm nhiệm vụ yêu cầu một nhấm nháp thịt rừng động kinh nhiệm vụ hai mươi tám độ hoàn thành hẳn là sẽ tại tám mươi năm trở lên bất quá vẫn là lại nhiều tìm mấy loại thịt rừng cùng một chỗ ăn hết sau đó liền chuẩn bị về nhà ăn tết khoe miệng s ẹ t qua một vòng t i ế u dung lục kinh vĩ thi triển b á t bộ cà thiền dẫm lên phong t u y ế t tiếp tục tìm kiếm thịt rừng Siêu. Đúng lúc này, lục kinh thế nhưng là đã chậm một đầu mét dài lớn bằng ngón cái toàn thân huyết hồng s ắ c tiểu xà cắn lấy lục kinh vĩ trên đùi cái này tiểu xà thế mà một mực tiềm phục tại dưới mặt tuyết mặt làm lục kinh vĩ đi qua nơi này kinh động nó thời điểm đống nhiên chui ra cho lục kinh vĩ một kích trí mạng hai mươi ba nhanh nhẹn cường đại chi cực tốc độ phản ứng hai mươi ba cảm giác lại thêm phó thị cấp nội lực hai mươi ba thể chất đều không có phòng ngự trụ cái này tiểu xà đánh lén lục kinh vĩ đ u ổ i phải lấy cực nhanh tốc độ biến xanh đen đồng thời hướng phía toàn thân của hắn lan tràn lục kinh vĩ sắc mặt đại biến đang muốn rút ra ánh trăng bảo kiếm chặt đứt đứt i phải của mình bảo trụ tính mạng của mình. thế nhưng là rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái gì từ trên thân lấy ra một cái trong s u ố t bình nhỏ đem bên trong chất lỏng một ngụm rót vào trong miệng như hoàng giải độc dịch lục kinh vĩ vừa mới đạt được giải độc bảo vật trước đó lục kinh vĩ còn cảm thấy đây chính là cái gân gà nếu không phải nghĩ đến để cho an toàn chỉ sợ lục kinh vĩ căn bản sẽ không đem nó đưa đến vân bảo sơn chỗ sâu lại không nghĩ rằng phần này giải độc bảo vật nhanh như vậy liền muốn phát huy tác dụng chỉ là đến cùng làng h ư hoàng giải độc dịch phát huy tác dụng tốc độ nhanh vẫn là độc rắn lan tràn tốc độ nhanh vậy liền không được biết rồi lục kinh vĩ sắc mặt vẫn như cũ âm trầm nhìn xem khôi phục bình thường đùi phải lục kinh v ĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng t i ể u dung cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem mấy mét bên ngoài huyết sắc tiểu xả trong mắt l ó e lên một vòng sắc cơ luyện huyết xả dị thú đầu này vừa mới kém chút n g ờ n g hắn đ u ổ i phải tàn phế huyết sắc tiểu xả liền là luyện huyết xả dị thú một loại lục kinh v ĩ tại hoa hạ vương triều nội bộ trong tư liệu gặp qua là một loại có chút đáng sợ rán độc dị thú là trong lúc vô tình hấp thu thiên địa nguyên khí biến dị g i thú có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng thực lực viễn siêu võ giả bình thường lục kinh vi trước đó cũng khoảng chừng trong tư liệu thấy qua lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền có thể tự mình đối mặt mà lại lần thứ nhất gặp phải liền là đại danh đỉnh đ ỉ n h luyện huyết xà nghe nói luyện huyết xà độc rắn vô cùng lợi hại chỉ cần c h ú n g luyện huyết xà độc người khí quan trẳng mấy chốc sẽ suy kiệt không đến một thời ba khắc liền sẽ tử vong trừ cái đó ra luyện huyết xà tốc độ còn rất nhanh toàn thân cứng rắn như sắt rắn răng càng là sắc bén cực kỳ bình thường luyện huyết xà chỉ cần trưởng thành liền có thể chống lại thị cấp v õ giả liền xem như tại ấu niên kỳ thực lực cũng có thể so với huyện cấp vó giả trước mắt đầu này luyện huyết xà chỉ có mép dài lớn bằng n g ó cái hiển nhiên còn không có trưởng thành Thực lượt ự c tổng hợp đại khái cũng n g là là huyết ệ n đỉnh xà bắn h ra mà lên nào về phía lục kinh vĩ cổ họng yếu hại tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi suy lượt huyết xà dễ như chở bàn tay xuyên thấu lục kinh vĩ toàn lực thi triển kim trung cháo Cắn cổ của mặc hắn, họng về phía cổ họng của hắn, bất quá mặc dù luyện huyết xà đầu rắn khoảng cách lục kinh vĩ còn có dài hơn nước liền rút xuống đất luyện huyết xà mặc dù là dị thú thực lực viễn siêu cùng dai võ giả thậm chí có thể dễ dàng đánh g i ế t tổng huyện đình phong v õ giả nhưng là lục kinh vĩ là phó thị cấp v õ giả càng là có thể so với chính thị cấp v õ giả cường đại thị cấp v õ giả lại thêm t ứ hạng cơ bản thuộc tính tác dụng chỉ là một đầu hợp thành năm đều không có luyện huyết xà làm sao có thể là lục kinh vĩ đối thủ nếu không phải vừa mới bắt đầu không có phòng bị chỉ sợ lục kinh vĩ căn bản sẽ không bị đầu này luyện huyết xà đánh lén thành công lục kinh vĩ giữa trời bắt lấy đầu này luyện huyết xà thi thể đem cắt đứt chỗ để vào trong miệng mút vào máu rắn lập tức một cỗ giống như liệt t i ể u bình thường mùi thơ ngát chất lỏng rơi vào trong miệng nhường lục kinh vi toàn bộ thân thể đều bắt đầu cháy rừng rực ẩn ẩn cảm giác được thân thể của mình cường độ tăng lên một chút luyện huyết xạ toàn thân là bảo huyết dịch có thể dùng tới luyện chế tăng lên cường độ thân thể đang dược mật rắn càng là giải độc thánh vật thịt rắn cũng có thể tăng lên nội lực da rắn còn có thể dùng để chế một ít phòng ngự bảo vật uống cạn máu rắn lục kinh vi chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái rốt cuộc cảm giác không thấy một điểm ý lạnh cẩn thận từng ly từng tí đem luyện huyết x à thi thể để tốt lục kinh v ĩ chờ một lúc vẫn còn muốn tìm cái địa phương ăn như gió cuốn một bữa nghe nói luyện huyết x à thịt rắn ăn thật ngon cũng không biết là thật là giả lại tìm mấy thứ thịt rừng lục kinh v ĩ liền chuẩn bị tìm tránh gió chỗ nhóm lửa nung thịt rừng h à o h à o hưởng thụ một cái ba mặt vách núi một mặt hướng ra ngoài đây là một cái tông hùng ổ nhỏ đáng tiếc bị lục kinh v ĩ cất đi về phần sơn đ ộ n g nguyên chủ nhân bị lục kinh v ĩ quẳng nhét vào bên ngoài không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại đốt lên hòa diễm lục kinh vi một bên đổ nướng các loại thịt rừng một bên nấu canh m bất quá bữa cơm này trọng điểm vẫn là luyện huyết xà thịt cho nên lục kinh vĩ cái thứ nhất liền đem luyện huyết xà thịt bỏ vào giá n ư ớ n g lên rất nhanh n ư ớ n g chín còn không có tăng thêm bất luận cái gì gia vị liền từ thân rắn bên trên tán phát ra nồng đậm mùi thơm khít sâu m ộ t hơi lục kinh vĩ cầm xuống thịt rắn cắn một cái cửa vào mềm n ú n g giống như là kem ly đồng dạng thế nhưng lại so kem ly ăn ngon ngàn vạn gấp b ộ i mặc dù lục kinh vĩ bị đầu này luyện huyết xà cắn một cái thế nhưng là chỉ những thứ này thì rắn liền có thể hoàn toàn đền bù trên mặt dâng lên thỏa mãn tri sắc lục kinh vĩ tinh tế mà nhấm nháp đan điện bên trong nội lực ch đang tiếp đầu này luyện huyết xà còn vị thành niên thể nội ẩn chứa thiên địa nguyên khí có hạn đối với lục kinh vĩ nội lực tăng trưởng đồng thời không có tác dụng quá lớn nếu là thành niên lời nói luyện huyết xà thực lực có thể so với thị cấp võ giả khi đó bọn chúng thể nội ẩn chứa thiên địa nguyên khí mới có thể đối thị cấp võ giả sinh ra không tệ hiệu quả ăn xong luyện huyết xà thịt đem mật rắn để tốt lục kinh vĩ đang muốn tiếp tục đồ nướng khác thịt rừng liền nghe phía ngoài truyền đến một tiếng trói h a i chi cực tê minh tt tt như khóc như tố như khóc như buồn giống như một cái đánh mất con cái lao phụ ngay tại nói ra nôi thống khổ của mình lục kinh vĩ lỗ h a i khẽ nhúc n Biến sắc, t đầu này g luyện huyết xà hiển t nhiên là hướng về phía lục kinh vi tới nhìn thấy lục kinh vi chạy ra sân động phát ra càng thêm chói thai gạo rít tốc độ lại nhanh mấy phần dữ t ậ n vô cùng nào h về phía lục kinh vĩ lục kinh v ĩ đốt lên một điếu thuốc hỏa tinh bay múa một cái hỏa diễm bàn tay chống g i n g mà lên đánh phía đầu này trưởng thành luyện huyết xà đối mặt lục kinh vĩ hỏa diễm bàn tay trưởng thành luyện huyết xà thế mà tránh đều không tránh vọt thẳng phá hỏa diễm bàn tay tiếp tục nào h về phía lục kinh vĩ tốc độ chỉ là hơi hà n g một ít lục kinh v ĩ hít vào một ngụm khí lạnh cảm nhận được đầu này trưởng thành luyện huyết xà thực lực tổng thị cấp thậm chí rất có thể là tổng thị định phong lục kinh vi căn bản không phải là đối thủ của nó không lo được suy nghĩ nhiều lục kinh vi toàn lực thi triển bắt bộ cả tiền hướng phía nơi xa chạy trốn muốn vứt bỏ đầu này trưởng thành luyện huyết xả ba ba thế nhưng là nhường lục kinh vi không nghĩ tới chính là mắt thấy lục kinh vi tăng nhanh tốc độ trưởng thành luyện huyết xả cái đôi v u n g gầy đập vào trên mặt tuyết tốc độ tăng gọn ba phần lại đuổi theo đôi mắt nhỏ t r n lên lạnh leo tấu h xương gào rít không ngừng t ự a hồ cùng lục kinh vi có huyết h ả i thâm k i ừ u đồng dạng bất quá nó cùng lục kinh vi ở ăn hết còn nhỏ tiểu luyện huyết xả liền là con cái của nó hai mươi ba nhanh nhẹn nhẹ, tăng thêm bắt bộ cà t i ề n lục kinh vi tốc độ đã đạt đến cực hạ trưởng h ế n thành luyện huyết xà lần này cũng không trực tiếp xuyên qua hỏa diễm cựu trưởng trong tiếng kêu rẽ trong miệng phun ra một đạo thủy lam sắp nội lực chi thương đem hỏa diễm c ự t r ư ờ n g xông phá tản mát đẩy trời đều là nội lực chi thương hơn thế chưa hết bay thẳng lục t i n h vi phía sau lưng đương lục kinh vi trở tay một thủy i ế m đem nội lực chi thương chém thành hai nửa s á t người bay qua dù cho chỉ là hơ thế thế nhưng là tại lục kinh vĩ cảm giác bên trong nếu là hắn không ngăn cản lời nói mặc cho đạo này kích phá hỏa diễm cự trưởng nội lực chi thương xung kích đến trên thân nặng thì bỏ mình nhẹ thì trọng thương đâu nay trưởng thành luyện huyết xà thực lực mạnh còn tại lục kinh vĩ đoán trước phía trên siêu siêu siêu tại lục kinh vĩ ánh mắt hoảng sợ bên trong trưởng thành luyện huyết xà phun ra ra ba cây nội lực chi t h ư ơ n g giống như thủy lam sắc công thành nọ hướng phía lục kinh vĩ đánh thẳng tới cách nhau rất xa lục kinh vĩ liền có thể nghe được chói t a i t i ế í t nhường đầu hắn da tóc sợi、đầy. ba điểm hỏa tinh bay múa lục kinh vĩ đánh ra ba con hỏa diễm cự t r ư ờ n g ngăn ở ba cây nội lực chi thương phía trước phốc phốc phốc ba tiếng kêu khẽ hỏa diễm cự t r ư ờ n g bị đâm phá ánh trăng bảo kiếm vung chạm mà đi đánh n á t hai cái nội lực chi thương trong đó một cây tại lục kinh vĩ bên người bay qua trực tiếp đem một khối cự thạch ngàn cân đâm thành đầy trời nát hoa phía trước xuất hiện một mảnh rừng cây tùng lục kinh vĩ nhảy lên mà vào sau lưng nội lực chi thương giống như cồn u phong mưa rào lần nữa hướng phía lục kinh vĩ tứ ngược mà tới chân đạp bắt bộ cả tiền có thể tránh lời nói lục kinh vĩ liền né tránh nếu là thực sự không tránh khỏi cũng chỉ có hỏi ánh trăng bảo kiếm chạm phá thế nhưng là theo thời gian trôi qua trưởng thành luyện huyết x à khoảng cách với hắn càng ngày càng gần đầu này trưởng thành luyện huyết x à tốc độ vững vàng t h ắ n g qua lục kinh vĩ mấy bậc bây giờ khoảng cách lục kinh vĩ đã từ vừa mới bắt đầu trăm mét có hơn rút ngắn đến bây giờ mấy chục mét bên ngoài đôi rắn co rúm ở giữa tốc độ của nó đột nhiên tăng lên tại trên mặt tuyết tựa như là tại lướt đi đồng dạng phun r a nội lực chi thương nhảy vọt tại lục kinh vĩ t r u n g quanh từng cây từng cây cây tùng bị dễ dàng a n h thành đẩy trời nát hoa rơi xuống tại lục kinh vĩ chung q u n h hòa diễm cự trưởng nguyễn vũ tại lục kinh vĩ tả hữu cùng nội lực chi thương va chạm, một nhánh nội lực chi thương sát n g lục kinh vĩ phần eo bay qua nếu không phải lục kinh vĩ hơi nghiêng qua hạ thân thể chỉ sợ đã bị đạo này nội lực chi thương bằng chúng trưởng thanh luyện huyết xà khoảng cách lục kinh vĩ lại tới gần mấy mét phun ra nội lực chi thương đối lục kinh vĩ uy hiếp lại lớn một phần siêu, siêu. Siêu. liên tiếp ba cây nội lực c h i thương đều s á t lục kinh vĩ thân thể bay qua lục kinh vĩ trái xoay phải xoay thật vất vả mới từng cái tránh thoát thế nhưng là trên thân đã ra khỏi một thân m ù a hôi lạnh trường thanh luyện huyết xả khoảng cách càng ngày càng gần lục kinh v ĩ thời gian dần qua có chút tránh không thoát biến sắc lục kinh vĩ nhìn nhìn thuộc tính của m i n h điểm cắn răng một cái đem còn lại tự do động kinh điểm toàn bộ thêm đến nhanh nhẹn bên trên Chí lực, 23. theo u ổ i t ọ 215 tuổi. Động kinh Động chỉ số, 8 0 ba ta ta cái tự do động kinh điểm thêm đến nhanh nhẹn lên lục kinh vi tốc độ lập tức tăng vọt mấy phần khoảng cách trưởng thành luyện huyết xà xa, xa một ít đồng thời né tránh càng thêm cấp tốc tốc độ phản ứng cũng sắp một ít liên tiếp mấy tri nội lực tri thương đều bị lục kinh vi tùy tiện tránh thoát、Tt. nhìn thấy lục kinh vĩ tốc độ lập tức tăng lên so với nó nhanh hơn mấy phần trưởng thành luyện huyết xả phát ra chói hai tiếng kêu rẽ trong mắt nhỏ lệ quang lấp lóe cái đuôi chống rông co lại ba tốc độ lại tăng lên một chút ba ba lại là liên tiếp hai tiếng vang lên dọn dã trưởng thành luyện huyết xả tốc độ lần nữa gia tăng bất quá đây đã là đầu này trưởng thành luyện huyết xả mức cực hạng tốc độ lại tăng lên một ít về sau miễn cưỡng đuổi kịp lục kinh vĩ cùng lục kinh vĩ tốc độ ngang hàng cả hai một trước một sau hướng phía vân bảo sơn chỗ sâu rong rồi quanh người thương ảnh tung bay núi đá vỡ nát hỏa diễmạn thiên phi vũ những nơi đi qua giống như thần ma gì thế hết thể tất cả đều bị hai người ép diệt vân bảo sơn bên trong một ít tại trong gió tuyết hoạt động động vật nhìn thấy cả hai lập tức giống như là chuột thấy mèo đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn xa xa né tránh hai người bọn chúng cũng cảm nhận được cả hai c ư ờ n g đại mà lại trưởng thành luyện huyết xạ vốn là vân bảo sơn bên trong bá chủ một trong ngửi nghe được trên người nó khí thức những động vật này không chạy mới là lạ núi tuyết băng sập đại thụ đổ xuống thị cấp c ư ờ n g giả nhất cử nhất động ở giữa liền có uy lực lớn tại người bình thường xem ra lực lượng như vậy đã không thuộc về loài người mà là thuộc về thần ma đáng tiếc lục kinh vĩ vị này thần ma đang bị truy t r ậ t vật không chịu nổi bên ngoài mấy dặm một chỗ khe núi bên trong có một ngọn núi động một đôi nam nữ ngồi trong sơn động đồ nướng thọ rừng hai người đều có hơn ba mươi tuổi nam diện mạo phổ thông nữ vũ mị xinh đẹp trên thân lần lần tản ra nội lực ba động thực lực đều tại huyện cấp chi cảnh chúng ta có thể cầm tới xích huyết quả ạ nghe nói xích huyết quả phụ cận có luyện huyết xà thủ hộ mỗi một đầu luyện huyết xà thực lực chí ít cũng tại thị cấp trở lên chúng ta làm sao có thể là luyện huyết xà đối thủ vũ mị nữ nhân đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày mặt mũi tràn đầy lo lắng địa đạo nam tử trầm ngâm một chút nói, sự do người làm. xích huyết quả đối với chúng ta tốt chỗ quả lớn nếu biết nơi này có xích huyết quả vậy làm sao cũng muốn đến xem mới được nếu không chẳng phải là không lưu gì hám không thu được gì nên nuối tiếc có thể cầm tới tốt nhất nếu là thực sự lấy không được cũng là chúng ta mệnh số như thế mà lại vị k i a láo thợ săn không phải nói thủ hộ xích huyết quả chỉ là một đầu mét dáng dấp tiểu luyện huyết xà à nói rõ đầu này luyện huyết xà còn tại ấu niên kỳ thực lực cũng bất quá huyện cấp cùng chúng ta không sai biệt nhiều liền xem như đánh không lại nó chúng ta cũng có thể thuận lợi đào tẩu không cần cái gì lo lắng ừ vậy trước tiên đi xem một chút lại nói vũ mỹ nữ nhân cắn cắn môi anh đào Như lắng, niên luyện chút cho huyết cũ có chút lo lắng, cho dù là dù ấu niên kỳ luyện huyết xà, đúng ố i hai cái chính huyện cấp võ giả tới nói, cũng là một cái đại khiêu chiến, hơi liền hiểm. bọn hắn chính huyện cũng không cẩn thận liền, có mất mạng nguy cấp có mất võ một là Dầm dầm dầm. đ lúc này hai người nghe phía bên ngoài truyền đến từng cơn tiếng oanh minh đồng thời cái này tiếng oanh minh còn lấy tốc độ cực nhanh từ đằng xa hướng phía bọn hắn vị trí quét ngang mà tới chuyện gì xảy ra tuyết băng sao chúng ta mau đi ra nhìn xem hai người không lo được lại đồ nướng con mồi liên tục không ngừng chạy ra khỏi sân động sau đó liền thấy vài trăm mét bên ngoài một bóng người giống như cồn phong mưa rào gào thét lên từ bọn hắn phủ cận trải qua Tại đạo nhân ảnh này đằng sau nhưng là một đầu dài hơn ba mét to bằng cánh tay huyết sắc trường xà tê tê t ê o to nội lực chi thương bay múa đâm xuyên qua không khí xuất hiện tại người ảnh thân hậu bóng người tiện tay vỗ chính là từng cái hỏa d i ễ m cự t r ư ờ n g cùng nội lực chi thương đụng vào nhau kích thích đập vào mặt phong bạo dù cho cách xa nhau gần trăm mét xa hai người vẫn là cảm giác được có chút không thở nổi có thể thấy được hai người chiến đấu dư ba cường đại nhìn nhau c h à n đầy hãi nhiên hai người đang muốn quay người rút đi thế nhưng lại nhìn thấy huyết sắc trường xà hướng bọn họ nhìn lướt qua trong mắt hàn quang lấp lóe lạnh thầu xương hai người lập tức như là bị nước đá tới bên trong toàn thân phát lệnh rốt cuộc không thể động đậy bất quá để cho hai người cảm thấy may mắn chính là huyết s á c trường xà chỉ là l ư ờ n bọn họ một cái liền không tiếp tục để ý bọn hắn tiếp tục truy kích phía trước đạo nhân ảnh kia cho tới bây giờ hai người đều không có thấy rõ ràng lục kinh vĩ hình dạng chỉ có thể phân biệt đi ra lục kinh vĩ là cái nam t h ẳ n g đến huyết s á c trường xà cùng lục kinh v ĩ thân ảnh biến mất không thấy hai người mới hồi phục tinh thần lại lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía cả hai biến mất chỗ nơi đó một rừng cây nhỏ đã bị bay muốn nội lực chi thương hủy đi chỉ còn lại một vùng phế tích con rắn kia là luyện huyết xà đi nó lại là một đầu trưởng thành luyện huyết xà không phải nói vẹn vẹn chỉ là một đầu đ ấu niên k ỳ luyện huyết xà sao nam tử sợ hay nói vũ m ỹ nữ tử nhẹ gật đầu đích thật là một đầu trưởng thành luyện huyết xà còn giống như là một đầu thực lực đạt tới tổng thị đ ỉ n h phong luyện huyết xà thực lực của nó mạnh cùng trong điện tịch miêu tả giống nhau như lúc thậm chí so trong điện tịch miêu tả còn cường đại hơn mấy phần ngươi nhìn nó lực phá hoại mạnh bao nhiêu vũ m ỹ nữ tử chỉ hướng nơi xa bị hủy diệt rừng cây nhỏ thế nhưng là người nam kia đến cùng là ai lại có thể tại đầu này tổng thị đình phong luyện huyết xà truy sát giới như cũ bình yên vô sự mà lại thường có phán kích thực lực của hắn chí ít cũng tại phó thị cấp trở lên thậm chí rất có thể là chính thị cấp v õ giả thậm chí cả tổng thị cấp v õ giả ngươi thấy rõ hình dạng của hắn sao không có tốc độ của hắn quá nhanh ta căn bản thấy không rõ hắn n g ũ quan bất quá người này hẳn là tương đối tuổi trẻ có chừng chừng ba mươi tuổi d á n g vẻ nam tử có chút không xác định địa đạo vũ mị nữ tử mặt mũi tràn đầy hướng về nhìn đi xa một người một rắn một chút nếu là có một ngày ta cũng có được nam nhân kia đồng dạng thực lực thật là tốt biết bao coi như ngươi cũng có được thực lực như vậy cũng bất quá vẫn là bị luyện huyết xà truy sát có cái gì tốt hâm mộ nam tử cười khổ nói vũ mị nữ tử chu miệng cái kia tổng mạnh hơn chúng ta đi liền bị đổi r ế t tư cách đều không có một đầu phá rắn chừng chúng ta một chút liền đem chúng ta dọa đến không dám núp đ í c h thử nam tử im lặng nửa ngày về sau l ắ t đầu được rồi không suy nghĩ nhiều thiên phú của chúng ta tư chất quá kém đ ờ i này kiếp này cũng không biết có thể hay không đột phá đến tổng huyện đình phong làm gì hy vọng xa v ở i cái gì thị cấp võ giả vẫn là cước đạp thực địa từng bước một tới đi có thể đi bao xa liền đi bao xa sống lâu mấy năm cũng là tốt không có chi khí vũ mị nữ tử chừng mắt liết hắn một cái sớm biết dạng này liền không gả cho ngươi không có một chút nam nhân khí khái đi về nhà không tìm xích huyết quả sao nam tử kinh ngạc nói tìm cái gì tìm không thấy được thủ vệ xích huyết quả không phải ấu niên k ỳ luyện huyết xả mà là một đầu thành niên k ỳ luyện huyết xả à. liền vị kia thị cấp c ư ờ n g giả đều bị trưởng thành luyện huyết xa r ế t đánh tơi bởi bỏ trốn mất dạng chớ nói chi là hai chúng ta tiểu huyện cấp v õ giả liền xem như có thể tìm tới xích huyết quả đoán chừng không đợi chúng ta phục dụng đầu kia trưởng thành luyện huyết xả liền truy sát đến đây đến lúc đó hai chúng ta ai có thể sống được vũ mị nữ tử tú mi hơi dương cho nên vẫn là kịp thời đi thôi miễn cho xích huyết quả không có trong được hai chúng ta ngược lại mất mạng nói chuyện vũ mị nữ tử bước nhanh hướng vân bảo sơn bên ngoài đi đến thấy tình cảnh này nam tử lắc đầu vội vàng đi theo đi tới đi tới vũ mị nữ tử cùng nam tử cũng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua lục kinh vĩ cùng luyện huyết x à biến mất phương hướng ẩn ẩn cảm giác được bên kia chuyển đến từng cơn tiếng oanh minh trên mặt đều xẹt qua một vòng hâm mộ hướng tới chi s á c cơn giả như vậy bọn hắn chọn đời cũng chưa từng gặp qua m ấ y cái nếu là có hướng một ngày có thể có được lục kinh v ĩ thực lực bọn hắn chết cũng cam tâm đáng tiếc đương kim thế giới thiên địa nguyên khí quá thưa thớt thiên phú của bọn hắn tư chất lại không đủ phương sa đang bị luyện huyết xà truy sát lục kinh vĩ không có chút nào chú ý tới đôi kia đôi vợ chồng trung i ê n hiện tại chạy t h ố i chết thời gian đều không đủ dùng lục kinh vĩ đâu còn có tâm tư chú ý hai cái này người qua đường vào giờ phút này lục kinh vĩ cho mắt mấy tháng trước còn nhường hắn nơm nớp lo sợ viện cấp vó giả hiện tại đã không bị hắn để ở trong lòng siêu siêu siêu mắt thấy nội lực chi thương lần lượt thất bại tròn mắt tận n ư ớ c luyện huyết xà cũng có chút phẫn nộ trong tiếng kêu rẽ từng đạo nội lực chi thương như là súng máy bắn phá đem lục kinh vi hoàn toàn bao phủ trong đó vê anh một cái né tránh không kịp lục kinh vi bị trong đó một cây nội lực chi thương kích bên trong quần quận lấy bay ra ngoài nếu không phải có liệt hỏa trưởng ngăn t r ở một cái lại thêm vận chuyển tới cực h ạ n kim trung cháo cùng cao tới hai mươi ba thể chất chỉ sợ lục kinh vi đã bị căn này nội lực chi thương xuyên thấu một phương diện khác cũng là bởi vì theo kích xạ xuất nội lực chi thương càng ngày càng nhiều uy lực đã không bằng vừa mới bắt đầu lợi hại như vậy t r ư ờ n g thành luyện huyết xà mặc dù cường đại thế nhưng là thể nội thiên địa nguyên khí số lượng cũng có hạn đầu này t r ư ờ n g thành luyện huyết xà tiêu hao cũng không nhỏ ngay cả như vậy đối mặt đầu này t r ư ờ n g thành luyện huyết xà điên cuồng công kích lục kinh vĩ vẫn là không có sức hoàn thủ t r ư ờ n g thành luyện huyết xà vốn là cùng giai võ giả cùng dị thú bên trong người nổi bật thậm chí có thể quét ngang cùng giai võ giả đừng nói lục kinh vĩ một cái có thể so với chính thị cấp phó thị cấp võ giả liền xem như tổng thị đỉnh phong võ giả đối mặt đầu này trưởng thành luyện huyết xà đoan trừng cũng sẽ bị đánh bỏ trốn mất dạng tốc độ khủng khiếp đáng sợ nộp độc, độc có thể so với cương thiết thân thể nhường chương bốn trăm ba mươi hai thật là lớn cảm ấy lục kinh vĩ lần nữa cảm nhận được nguy cơ tử vong ngay tại từng bước ép sát trên mặt xẹt qua một vòng cởi khổ nếu không phải có cái kia ba cái tự do động kinh điếm ủng hộ kịp thời tăng lên lục kinh vĩ nhanh nhẹn chỉ sợ hắn đã không chịu được nổi bất quá bây giờ hắn cách không chịu đựng nổi cũng không xa nếu là thực sự không chịu được nổi vậy cũng chỉ có quay đầu vung tay nhất bác đương nhiên làm như vậy hy vọng thắng lợi xa vời c h i cực đầu này trưởng thành luyện huyết xà vẹn vẹn thi triển nội lực ngoại phóng liền đem lục kinh vĩ đánh đánh tới bời cơ hồ không có sức hoàn thủ nếu là cả hai cận thân tương bác đối mặt trưởng thành luyện huyết xà cực kỳ linh hoạt thân thể xuất quỷ nhập thần tốc độ còn có kịch liệt độc dược lục kinh vĩ chỉ biết chết được càng nhanh ai nếu là sớm biết dạng này nên lưu thêm mấy cái động kinh điểm như vậy chỉ cần có thể lại tại nhanh nhẹn bên trên gia tăng một hai cái động kinh điểm lục kinh vĩ tốc độ liền có thể vững vàng thắng qua trưởng thành luyện huyết xả hy vọng chạy trốn đem bạo tăng một m n g lớn nếu như lại nhiều dự lưu ba bốn mai tự do động kinh điểm chỉ cần toàn thêm đến nhanh nhẹn lên lục kinh vĩ tuyệt đối có thể bỏ trốn mất dạng trưởng thành luyện huyết xả căn bản đổi không kịp hắn đáng tiếc trên thế giới này không có nhiều như vậy nếu như lục kinh vĩ c ư ờ i khổ thổi một điếu thuốc t ó é lên ba điểm hòa tinh hai tay vỗ ba con hỏa diễm bàn tay đánh vào phô thiên cái điểm à đến nội lực chi thương phía trên tách ra đầy trời hỏa hoa bất quá lại có một cây nội lực chi thương kích trúng lục kinh vị phía sau lưng đem hắn nặng nề g h mà đánh bay ra ngoài giữa trời phun ra một mũ máu lục kinh v ị mượn nhờ cỗ này lực trúng kích tốc độ lại nhanh mấy phần kéo xa vài mét cùng trưởng thành luyện huyết x à khoảng cách tt trưởng thành luyện huyết x à gào rít vài tiếng cái đuôi trên không trung hư quất đông đốc thanh â m bên trong tốc độ lại tăng lên mấy phần truy tới gần vài mét lúc này mới chậm lại nhìn thoáng qua khoảng cách với hắn không có kéo dài nửa điểm trưởng thành luyện huyết xả lục kinh vĩ lắc đầu cởi khổ vùi đầu tiếp tục chạy như điên đối với trưởng thành luyện Thực h sự k ô một h ể một trước một sau tại trong gió tuyết đổi Nếu trốn lục kinh vi đã không phân do phương hướng chỉ cần có đường hắn liền tiến lên nghĩ hết biện pháp rời xa đuổi sắt không đúng trường thành luyện huyết xả đáng tiếc giữa song phương thực lực sai biệt quá lớn mặc cho lục kinh vĩ dốc hết toàn lực nhưng cũng không có kéo xa bao nhiêu cùng trường thành luyện huyết x à khoảng cách b á t bộ cản thiền thi t r i ể n đến c ự c hạng hai mươi sáu nhanh nhẹn cũng phát huy đến c ự c hạng lục kinh vĩ bắt đầu thở hổn hển đồng thời rõ ràng cảm giác được tốc độ của mình bắt đầu hạ xuống trong cơ thể hắn nội lực xa xa không đổi kịp trường thành luyện huyết x à giờ phút này đã chống đỡ không nổi hắn toàn lực thi triển b á t bộ cản thiền tốc độ tự nhiên là chậm lại thế nhưng là sau lưng đầu kia trường thành luyện huyết xả tốc độ chẳng những không có giảm ngược lại ẩn ẩn có lên cao dấu hiệu sáu mươi m năm mươi m bốn mươi m ba mươi m ngay tại lục kinh vĩ sắp lúc tuyệt vọng hắn một cước dấm lên một mảnh xốp trên mặt tuyết một tiếng ầm vang rơi xuống lục kinh vĩ biên sắc đang muốn nghĩ biện pháp này tới lại ngạc nhiên phát hiện hắn rơi xuống chỗ không phải cái gì hố sâu mà là một cái vực sâu rơi vào tòa này vực sâu trước đó lục kinh vĩ nhìn thấy phía trước là trắng xóa hoàn toàn đất tuyết trải thật dày một t ầ n g tuyết thế nhưng là rơi xuống về sau lục kinh vĩ mới phát hiện tầng này tuyết dày lại là từ nhanh cây lá cây nâng lên cây tùng bách thụ cây sồi sinh, cây. sinh trưởng tại vực sâu chung quanh hướng phía phía trên vực sâu đất chống dương anh múa vớt sinh trưởng đi qua ngạnh sinh che khuất vực sâu cửa hàng. tuyết lớn lại tại những n à y cành lá phía trên đóng một tầm bạch sắc chăn mền đây chính là lục kinh vĩ nhìn thấy đất tuyết trần tướng mảnh này dưới mặt tuyết ư ớ n g mảnh này dưới mặt tuyết mặt lại là một cái cực lớn c ả b ấ y bất quá đến cùng là ai thất đức như vậy thế mà tại v ư ợ t sâu cửa hang trồng trọt nhiều như vậy mùa đông sinh trưởng cây cối ngạnh sinh sinh che khuất v ư ợ t sâu cửa hang để trong này trở thành một chỗ đại c ả b ấ y lục kinh vĩ trước tiên liền loại bỏ tự nhiên duyên cớ bởi vì những n à y cây cối sinh trưởng quá trình tệ không ngay ngắn đủ cũng không có khả năng che khuất phương viên và giảm vực sâu cửa hang trọng yếu nhất chính là những n à y trên cây cối mặt còn có sử trong điện quan hòa thạch lục kinh vĩ liền nghĩ đến nhiều như vậy thế nhưng lại chỉ có thể lộ ra mặt mũi tràn đầy cười khổ hướng phía mấy ngàn mét dưới vực sâu na đi sau lưng đầu kia trưởng thành luyện huyết xà nhìn thấy lục kinh vĩ đột nhiên biến mất không khỏi phát ra phẫn nộ tiếng k ê u rẽ không lo được suy nghĩ nhiều hướng phía lục kinh vĩ truy sát tới t tê ba không ngoài dự liệu đầu này trưởng thành luyện huyết xà cũng rơi vào trong vực sâu trong miệng phát ra cổ quái tiếng tê ư bắt đầu ở không trung ngỡ nẻo thân thể phía dưới ngoài trăm thước lục kinh vĩ vừa cảm thụ đập vào mặt k i phong một bên kiệt lực tìm kiếm lấy cơ hội chạy trốn dù cho cho tới bây giờ thời khắc thế này hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ đáng tiếc hắn rơi xuống vực sâu trên vách núi đá đồng thời không có sinh trưởng bao nhiêu cây c ố i đại đa số đều là một ít hoa hoa thảo thảo loại hình hiện tại cũng đều khô héo chỉ có tại cửa động vị trí mới sinh trưởng một vòng tre khuất vực sâu rậm rạp cây c ố i bởi vậy có thể thấy được đây hết thể đều là có người cố ý hành động lục kinh v ĩ lần nữa khẳng định chính mình suy đoán trên mặt đ á n g chắc càng ngày càng đậm trong con mắt có từng tia từng tia tuyệt vọng hiện lên chống rông vách núi không có chút nào gắng sức chỗ lục kinh vi trên thân cũng không mang cái gì có thể lơ lửng đồ vật nếu là cứ như vậy tuyệt đối sẽ bị ngã thành thịt muối theo sát phía sau trưởng thành luyện huyết xà cũng là kết cục này cả hai lần này cũng coi là là một lần cá mẹ một lứa đông nhiên lục kinh vi trong đầu dâng lên một cái cổ quái suy nghĩ trên mặt s ẹ t qua một vòng vẽ kỳ dị lục kinh vi thi triển ta biết lòng của nàng hướng phía đỉnh đầu trưởng thành luyện huyết xà nhìn sang ta không muốn chết nha ta muốn vì ta ra bực bực báo thủ ta muốn ăn xuống mặt tiện nhân kia lục kinh vi trên trán xuất hiện từng đạo hắc tuyến tuyệt vọng tâm tình chuyển biến tốt một chút xông phá từng mảnh đám mây đập vào mi mắt lại là một cái sơn thanh thủy tố、chỗ. vài dằm phương viên hồ nhỏ nở đầy sơn cốc đó hoa từng cây kết lấy quả cây xanh còn có hai tòa lộ trúc nương đựa theo cường đại ngũ quan cảm giác lục kinh vĩ liếc thấy sạch dưới tầng mây mặt cảnh sắc thế mà không phải loạn thạch băng tuyết mà là một tòa phong cảnh như họa sơn g ố c bên ngoài băng tuyết đầy trời trong sơn g ố c lại là cây xanh dâm mát hoa quả khắp cây trọng yếu nhất chính là hắn rơi xuống chỗ là một mảnh hồ nước ven bờ hồ còn ngồi sổ một cái một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi tiểu cô nương tiểu cô nương mặc một thân có chút cổ quái phân máy tiểu dáng nhìn rất giả cho người ta một loại cổ đại cảm giác lại cũng không lộ ra lao thổ ngược lại có một loại kỳ lạ mỹ cảm nhất là sấn thác tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác dung nhan càng có vẻ sinh đẹp động lòng người tiểu cô nương này ngay tại bên hồ giặt quần áo trong bàn tay nhỏ còn cầm một kiện màu xanh nhạt quần áo lục kinh vĩ cùng trưởng thành luyện huyết xà từ trên trời ra xuống đâm xuyên không khí thanh âm hiển nhiên kinh động đến ở bên hồ giặt quần áo tiểu cô nương nàng ngâng lên c h á n ngạc nhiên nhìn xem từ tầng mây bên trong đống xuất hiện lục kinh vĩ cái này khách đến từ thiên ngoại lục kinh vĩ cùng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tiểu cô nương đối mặt cùng một chỗ đồng thời há to miệm lục kinh vĩ là không nghĩ tới cái này dưới vực sâu mặt chẳng những không phải băng tiên tuyết địa ngược lại là một tòa bốn mùa trường xuân sơ cốc hắn cũng sẽ không bị té chết tiểu cô nương kinh ngạc tự nhiên là lục kinh vĩ cái này l ạ lâm khách tới bình hai nhức cóc tiếng oanh minh bên trong lục kinh vĩ ẩm v a n g rơi vào trong hồ toé lên đầy trời bọc nước hướng phía tiểu cô nương tung toé tới sau lưng luyện huyết xả theo sát phía sau hướng phía giữa hồ bè xuống vừa mới rơi vào trong hồ bị nước hồ xung kích hoa mắt chóng mặt thế nhưng là lục kinh vĩ đã không lo được những thứ này lập tức ổn định thân hình liên tục không ngừng hướng bên bờ bỏ đi ăn không ít lần thua thiệt lục kinh vĩ hiện tại cũng học xong bơi lội bất quá hắn sẽ chỉ là đơn giản nhất cầu bỏ thức vốn là nghĩ hướng tiểu cô nương phương hướng bỏ qua đi thế nhưng là nghĩ lại lục kinh vĩ nghiêng qua một cái bỏ hướng khoảng cách tiểu cô nương xa hơn một chút một ít mặt bên nhưng là tốc độ của hắn thực sự quá chậm sau lưng đầu kia trưởng thành luyện huyết xà rất nhanh giữ vững thân thể ở trong nước giống như một đ ạ o mũi tên đâm về lục kinh vĩ chỉ là đảo mắt công phu đầu này trưởng thành luyện huyết xà liền nhào tới lục kinh vĩ trước mặt hướng phía cổ của hắn cắn lục kinh vĩ trong miệm thuốc lá đã bị nước hô ớt nhẹp không có hỏa diễm làm dẫn. Hắn thi triển liệt trưởng h i t i liệt ể n t hỏa r đ thành luyện huyết xà tới nói chỉ là hơi lay động đầu liền dựa vào nước hồ lực lượng tránh thoát minh nguyệt bảo kiếm cắn về phía lục kinh vi cái cổ răng nanh h bên trong độc rắn sông nhiên nếu là bị cắn một cái kết quả có thể tưởng tượng được đ ộ c rắn thì cũng thôi đi lục kinh vĩ có n g h i u hoàng giải độc dịch nơi tay thế nhưng là nếu là bị đầu này trưởng thành luyện huyết xà trực tiếp cắn đứt cái cổ vậy liền xong đời kim trung cháo hai mươi ba thể chất căn bản ngăn không được đầu này trưởng thành luyện huyết xà cắn xé lục kinh vĩ lần nữa tuyệt vọng trên mặt s ẹ t qua một vòng cười khổ vào giờ phút này coi như hắn còn có một lá bài tẩy cũng không kịp dùng Bạch! đúng lúc này lục kinh vĩ nghe được bên thai chuyển đến một tiếng v a n g nhỏ nghiêng đầu nhìn lại đầu kia liền muốn cắn trúng hắn cái cổ luyện huyết xà bị một cỗ lực lượng đột n ộ t kéo ra bay đến mấy chục mét bên ngoài một cái trong chậu、gỗ. c h ậ u gỗ chủ nhân là một cái hơn hai mươi tuổi nữ hải hoặc là nói là nữ tiên tử mặc một thân quần áo màu trắng lâng lâng giống như người trong trốn thần tiên cổ kính trang nhã hào phóng cho người ta một loại trở lại thời cổ nhìn thấy thời cổ tuyệt đại giai nhân n à o giác cái miệng anh đào nhỏ nhắn mũi ngọc sáng rực sáng trói mắt to mày l i ê u lỗ t a i nhỏ cứ như vậy đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại xuất trần không nhiễm cao khiết khí tước giống nhau hàn mai r é t căm căm nở rộ lại mở ra cực đẹp bông hoa tản ra mê người mùi tấm ngát khuyên quốc khuyên thành cổ kính có một loại cảm giác không chân thật bất quá có chút phá hư khí chất là cái này cổ điện mỹ nhân một cái tay bên trong cầm mấy bộ y phục trong tay kia cầm một cái chậu gỗ quần áo tựa hồ là muốn đội rửa chậu gỗ là công cụ của nàng cái này khiến tiên tử từ trên trời r ấ t xuống biến thành thế gian công việc quản gia mỹ nhân chỉ là lộ ra nàng một thân khí chất chẳng những không có để cho người ta cảm thấy khó chịu ngược lại có một loại đặc thù mỹ cảm nếu là có một ngày cái này tuyệt sắc huynh thành cổ điện mỹ nhân cho mình giặt quần áo thật tốt nếu là đồ lóc thì tốt hơn chương bốn linh l ư n g nào đa tạ vị cô nương này ân cứu mạng mặc dù cảm giác nói như vậy có chút khó chịu thế nhưng là nhìn thấy trước mặt đại mỹ nữ cùng tiểu mỹ nữ đều là một thân cổ đại cách n ă n mặc tựa hồ ngăn cách thật lâu đồng dạng lục kinh vĩ vẫn là không nhịn được treo lên túi sách hướng phía đại mỹ nữ chắp tay nói lục kinh vĩ lúc này mới phát hiện trước đó t ó é lên bọc nước thế mà không có nửa điểm rơi xuống tiểu mỹ nữ trên thân tựa hồ cũng bị đại mỹ nữ ngăn cản cũng không biết nàng lúc nào xuất hiện tại tiểu mỹ nữ bên người cảm giác một cái lục kinh vĩ ngạc nhiên phát hiện hắn thế mà cảm giác không đến đại mỹ nữ thực lực tiểu mỹ nữ thực lực ngược lại là cảm giác đi ra tổng trấn đình phong một cái mười hai mười ba tuổi tiểu cô nương thực lực thế mà đã đạt đến tổng trấn chỉ kém một chút liền có thể đặt chân huyện cấp võ giả chi cảnh cái này khiến lục kinh vĩ cũng không nhịn được vì nàng thiên phú tư chất hít vào một n g ụ m khí lạnh tiểu mỹ nữ đã lợi hại như vậy như vậy đại mỹ nữ đâu có thể tại khoảng cách địa phương xa như vậy ôm đ ồ m đi có thể so với tổng thị đ ỉ n h phong võ giả trường thành luyện huyết x a đồng thời còn đánh n g ấ t xịu đặt ở trong chậu thực lực như vậy đơn giản có thể xương k i n h khủng vị này nhìn bất quá t r ư ừ n g hai mươi tuổi đại mỹ nữ chí ít cũng là tình cấp võ giả lục kinh vĩ không, khỏi hai nhiên. không cần cảm ơn con rắn này ta lưu lại ngươi đi, đi đại mỹ nữ buông xuống quần áo đối lục kinh vĩ khoát tay áo ra hiệu hắn rời đi nơi、này. chuyện nơi đây đừng nói cho người khác ta không thích có người q u ấ y r à y ta nói chuyện đại mỹ nữ ngồi sổn người xuống bắt đầu rửa y phục của mình nhìn đều không tiếp tục nhìn lục kinh vĩ một chút tiểu mỹ nữ cũng hướng lục kinh vĩ khoát tay áo nhìn thấy đại tiểu mỹ nữ thái độ lục kinh vĩ cười khổ một cái cô đ ư ơ n g ta hiện tại thể nội không có nhiều nội lực lại thụ chút tổn thương đoán chừng không bỏ lên nổi ta nghỉ ngơi một hồi khôi phục thực lực liền đi đại mỹ nữ nhẹ gật đầu tiếp tục chuyên tâm g i ặ t quần áo lục kinh vĩ tìm một cái vắng vẻ chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương tại cùng trưởng thành luyện huyết xà trong lúc k ị chiến lục kinh vĩ nội lực trong cơ thể đã tiêu hao bảy tám phần nếu là lại trốn một hồi chỉ sợ trong đan đ i ể n nội lực liền cố kiệt đến lúc đó chờ đợi hắn vẫn là chết một lần ngoại trừ nội lực tiêu hao rất nhiều bên ngoài trên đường đi trưởng thành luyện huyết xà phun ra từng đạo nội lực chi thương cũng cho lục kinh vĩ mang đến nặng hơn thương thế nếu không phải có hai mươi ba thể chất hộ thân lại thêm kim trùng cháo chỉ sợ lục kinh vĩ hiện tại đã trọng thương nhanh s o n g toàn lực vận chuyển liệt hòa chân công từng chút từng chút trị liệu thương thế bên trong cơ thể lại thêm cường đại thể chất sinh ra từ hiệu quả trị liệu quả rất nhanh lục kinh vĩ thương thế trên người liền tốt không sai lục kinh vĩ liền bắt đầu khôi phục nội lực thời gian từng giờ từng phút đi qua ngay tại lục kinh vĩ nội lực gần như hoàn toàn khôi phục thời điểm hắn nghe được bên thai chuyển đến một tràng tiếng xé gió tựa hồ có người từ đỉnh đầu rơi xuống lông mày dâng lên lục kinh vĩ đình chỉ khôi phục nội lực ngẩng đầu nhìn lại lại phát hiện từ vực sâu bên ngoài sơn cốc xuống tới người là một cái tóc trắng xóa lao nhân nhìn ước chừng bảy tám chục tuổi mặt mũi tràn đầy hiền hòa lâng lâng mà rơi cảm giác một cái thực lực của nàng lại là một vị tổng thị định phong võ giả lao nhân cũng nhìn thấy ngồi xếp bằng lục kinh vĩ trên mặt xẹt qua một vòng kinh ngạc chi sắc ẩn ẩn có chú thế nhưng là t r ợ t cảm giác được lục kinh vĩ thực lực vẹn vẹn huyện cấp mà thôi liền không có đem lục kinh vĩ để ở trong lòng đứng vững về sau nhìn hắn một cái ngươi là ta là trong lúc vô tình rơi xuống ở chỗ này liệu một lát tổn thương lục kinh vĩ cười nói lao nhân nhẹ gật đầu liệu xong tổn thương liền rời đi đi đừng ở chỗ này chậm trễ quá lâu nói dứt lời lao nhân xoay người rời đi hờ hững thái độ làm cho lục kinh vĩ cũng có chút ngạc nhiên lục kinh vĩ nhớ mày luôn cảm thấy lao nhân này có chút là lạ trong đầu linh quang nói lên lục kinh vĩ đối lao nhân này phát động ta biết lòng của nàng tiểu từ này bất quá là huyện cấp vó giả vô luận như thế nào cũng h ủ không được đại sự của ta tạm thời liền bỏ qua hắn đi nguyễn cân tán lúc phát tác ở giữa là nửa giờ sau chờ ninh tiểu ninh cùng ninh an an an linh l u n g đ ả o chúng nguyễn cân tán ta liền đem các nàng đưa đến nhi tử ta nơi đó chỉ cần ninh tiểu ninh cùng nhi tử ta thành chuyện tốt sự tình phía sau liền dễ nói một vị chính tình cấp con râu ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy kích động nhìn đến đây lục kinh vĩ phát hiện tinh thần lực của mình đã tiêu hao hơn phân nửa không khỏi vội vàng dừng lại không nghĩ tới đọc đến thực lực mạnh hơn chính mình võ giả như thế phí x ư c mà lại hắn còn kém chút nhi không có đọc được lao nhân tâm xem ra dùng mình lúc này thời khắc này thực lực tối đa cũng liền có thể đọc đến tổng thị cấp võ giả nội tâm nếu là đối phương thực lực lại cao hơn chỉ sợ chính mình liền không thể ra sức thí dụ như cái kia ninh tiểu ninh thông qua đọc tâm lục kinh vĩ mới biết được nguyên lai cái kia đại mỹ nhân gọi ninh tiểu ninh tiểu mỹ nhân gọi ninh an an bất quá chính mình trước đó đọc đến trưởng thành luyện huyết xà ý nghĩ thời điểm làm sao mới tiêu hao một chút tinh thần lực chẳng lẽ là bởi vì trưởng thành luyện huyết xà là động vật duyên cớ tinh thần lực phòng hộ chẳng phải lợi hại bất quá bọn chúng những này thú loại tựa hồ cũng không có nhiều tinh thần lực nghĩ phòng hộ cũng phòng hộ không được suy nghĩ một chút thấy lão nhân đã nhanh muốn đi vào chúc lâu lục kinh vĩ n h ữ n g mày muốn đi cản trở dù sao nói đến ninh tiểu ninh còn cứu mình một mạng giờ phút này đã hắn đã biết rõ lão nhân này đối ninh tiểu ninh lòng mang ý đồ xấu về tình về lý cũng hẳn là nói cho một cái quyền đương còn ân tình thế nhưng là đến cùng nên nói như thế nào đâu cũng không thể trực tiếp nói cho ninh tiểu ninh lão nhân này lấy ra quả đào có vấn đề không nói trước ninh tiểu ninh có thể hay không tin tưởng vẹn vẹn là dựng nên một vị tổng thị đỉnh phong cấp định nhân liền đầy đủ lục kinh vĩ n h ứ đầu tổng thị cấp trưởng thành luyện huyết xà liền đem lục kinh vĩ làm thảm như vậy chớ nói chi là một vị tổng thị cấp võ giả tốt nhất là đã có thể cứu ninh tiểu ninh cùng ninh an an cũng sẽ không n h ư ờ n g lão nhân này biết rõ coi hắn là làm được nhân đúng lúc này lục kinh vĩ nhìn thấy từ trong trúc lâu đi tới một cái phấn điêu ngọc trác tiểu la l ị cầm trong tay một cái hóng ánh sáng long lanh quả đảo một bên g ặ p một bên tò mò nhìn hắn nhìn thấy cái này tiểu la l ị ninh an an lục kinh vĩ trong đầu lình quang l ó e lên hướng ninh an an k h o á t tay áo ra hiệu nàng tới nhìn thấy lục kinh vĩ động tác ninh an an trận to mắt nhìn hắn cũng không n ú c ních tới a lục kinh vĩ cười nói ninh an an cắn một cái quả đảo lắc đầu không đến lục kinh vĩ suy nghĩ một chút từ trong túi xuất ra một cái cái bật lửa ba một tiếng mở ra toát ra một đám lửa cái này cho ngươi ba nhìn thấy lục kinh vĩ trong tay cái bật lửa ninh an an trên khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt qua một vòng k i n h h ư ờ n g từ chính mình tiểu Y trong túi xuất ra một cái thông khí cái bật lửa đối lục kinh vĩ mở ra toát ra một đạo ngọn lửa màu xanh lam、này. lục kinh vĩ ngạc nhiên hắn còn tưởng rằng ninh tiểu ninh cùng ninh an an một mực đợi tại cái này ngăn cách trong sơ g ố c hẳn là không làm sao tiếp xúc ngoại giới hiện đại hóa đồ vật lại không nghĩ rằng ninh an an trong tay thông khí cái bật lửa so với hắn cái bật lửa còn cao cấp hơn một ít bất quá nếu nói như vậy ninh tiểu ninh cùng ninh an an vì cái gì còn dạng này một thân cách gan mặt đâu hẳn là hai người bọn họ cũng thích đi không chủ lưu lộ tuyến lục kinh v ĩ lắc đầu c ư ờ i khổ hướng phía ninh an an đi đến đã tiểu nha đầu này không đến vậy hắn liền đi qua nhìn thấy lục kinh v ĩ hướng nàng đi tới ninh an an trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi ngược lại nhiều hứng thú đánh giá hắn miệng bên trong còn gặm xuống n h u y ễ n cân tán linh lưu n g đ ả o lục kinh v ĩ trong lòng vui mừng đi đến ninh an an bên người nhìn xem trước mặt chừng lớn con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm hắm ninh an, an lục kinh vi cười xuất ra hai bình ngư hoàng giải độc dịch đây là hai bình ngư hoàng giải độc dịch, có thể giải trừ c nâng ư i nô u ninh an an đ nàng, nàng không, an an không hiểu nhẹ gật đầu chờ đến lục kinh vĩ vương nặng ra mới vểnh lên cái miệng nhỏ nhằm nói ngươi gạt người nô nãi nại đối với chúng ta khá tốt thường xuyên mang ăn ngon đến xem chúng ta nàng làm sao lại trong quả đào hạ độc chứ người nếu không tin liền đem hai bình này như hoàng giải độc dịch mang lên sau đó nghiêm túc cảm thụ một chút biến hóa trong cơ thể nếu như các ngươi thật chúng n h u y ễ n cân tán liền uống một b ì n h nếu là không có liền đem cái này như hoàng giải độc dịch trả lại cho ta thế nào lục kinh v ĩ nói làm như vậy đối với các ngươi lại không cái gì chỗ xấu còn vì các ngươi tăng thêm một tầng bảo hiểm ngươi xem coi thế nào ninh an a n như có điều suy nghĩ nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút nhìn xem lục kinh v ĩ nói làm sao ngươi biết cái này quả đạo bên trong có n h u y ễ n cân tán đâu ngươi lại không n ế n qua ta n ó n được trước kia ta n ế n qua n h u y ễ n cân tán đối với nó hương vị có sự hiểu biết nhất định vừa mới cái kia ngôn mãi mãi cầm quả đạo tới thời điểm ta vừa vặn g ử i thấy lục kinh vi ăn nói địa chuyện đạo、Nha. ninh an an nhẹ gật đầu nguyên lai、like、là dạng này bất quá nói không chừng cái tia nhuyễn cân tán là ngôn mãi mãi đặt ở trên người cũng không phải là xuống đến quả đào bên trong cái này quả đào vừa vặn rất tốt t h ăn à, một năm mới kết mười cái đây ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không vẫn là cẩn thận một chút tốt ngươi nói có đúng hay không lục k i n h vĩ cười nói ninh an an lắc lắc cái đầu nhỏ không hiểu bất quá ngươi nói hẳn là có chút đạo lý ta cầm đi cho sư phó nhìn xem đừng để ngôn mãi mãi thấy được nếu không nàng nếu là biết rõ khẳng định hội tìm ta gây phiến thức lục tinh vĩ nhắc nhở ninh an an nhẹ gật đầu ta đã biết ta sẽ không để cho n g ô n ã i n ã i biết bất quá ta cảm thấy ngươi là người xấu nói dứt lời ninh an an n h y cả tương hướng chúc lâu chạy tới lục kinh vi cười khổ một cái ngồi xếp bằng khôi phục nội lực không bao lâu trong chúc lâu chuyển đến cãi lộn thanh â m n g ô n ã i n ã i ta vẫn luôn rất tôn trọng n g ư ơ i tín nhiệm n g ư ơ i không nghĩ tới ngươi thế mà đối với chúng ta làm loại chuyện này tiểu ninh cô nương ta cũng là không thể làm gì nhà ta nguyên nhi rất hứa thích ngươi từ mười năm trước liền bắt đầu thích ngươi cho tới bây giờ vì ngươi làm nhiều như vậy thế nhưng là ngươi lại một mực chướng mắt hắn ta cũng là nóng lỏng cho nên mới sẽ làm loại chuyện này còn xin tiểu ninh cô nương tha thứ tha thứ nguyên lai là vì đặng nguyên cái kia đang đ ổ lãng tử trước kia hắn một mực dây dưa ta ta nể mặt ngươi mới một mực chưa từng cùng hắn so đo không nghĩ tới hắn thế mà ngày một thậm tệ hơn cổ động ngươi tới đối ta hạ dượng lần này ta tuyệt đối sẽ không lại b u ô n g tha hắn tiểu ninh cô nương chuyện này đều là lỗi của ta không có quan hệ gì với ngươi nhi là ta tự tác chủ trương muốn t á c hợp các ngươi ngươi nếu là sinh khí liền đối ta sinh khí đi muốn đánh muốn mắng đều có thể về sau ngươi để cho ta làm cái gì đều được không cần về sau giữa chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt ngươi cũng không cần lại đến ta chỗ này con đặng nguyên cái này kẻ cầm đầu ta sẽ chém đoạn hắn một cái cánh tay với tư cách trừng phạt thứ tiểu ninh cô đương ngươi muốn chạm liền chạm ta đi tuyệt đối không nên chạm nhà ta n g u y ê nhi n lần này đều là lỗi của ta xin ngươi buông tha n g nguyên nhi